Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 170 Chuẩn bị Vương công quý tộc không cần cho bình dân bá tánh mặt mũi uyển hoa quận chúa nói vậy là đặt cửa hàng điểm tâm của viên thiên giã và đoan vương phủ ngang nhau đã đủ nể tình Tuy biết nàng không có ý tốt nhưng thẩm tử rực ở trên địa bàn của người ta có thể không đắc tội liền cố hết sức không đắc tội hắn khó xử liếc viên thiên giã một cái rồi qua lại chắp tay cười nói đa tạ thịnh tình của uyển hoa quận chúa đến lúc đó xin làm phiền đầu bếp của quý phủ nhưng hắn cũng biết cách đối nhân xử thế cảm tạ uyển hoa quận chúa xong lại quay sang cười nói với viên thiên giã viên thần y đến lúc đó xin làm phiền lâm cô nương đến một chuyến viên thiên giã cũng không đồng ý biểu tình thản nhiên quay sang hỏi lâm tiểu trúc ngươi cảm thấy thế nào lời này không chỉ làm uyển hoa quận chúa biến sắc mặt mà sắc mặt viên chấp cũng trầm xuống. đoan vương phủ bọn họ là nể mặt thẩm tử dực nên mới tranh cao thấp với cửa hàng điểm tâm của viên thiên giá vậy mà hắn lại đi hỏi ý kiến của một hạ nhân. viên thiên giá ý mình y thuật cao minh chỉ được bách bệnh liền không biết trời cao đất rộng không để đoan vương phủ vào mắt thật sự là buồn cười. Nghĩ đến đây, ánh mắt viên chấp nhìn viên thiên giá lạnh hơn, lại thêm vài phần khinh thường. Xem ra vì tỷ nữ mà cho Hà Văn Thanh rước đài thật không phải có ý sâu xa gì, chẳng qua chỉ là một con mọt sách không dành thế sự. Ánh mắt thầm tử rực nhìn lâm tiểu trúc lại sâu hơn một tầng. Theo hắn thấy, viên thiên giá hỏi vậy cũng không phải không nể mặt đoan vương phủ mà hắn là thật tình muốn hỏi ý kiến nàng, không muốn lâm tiểu trúc không vui. Nếu nàng không vui, hắn có thể cự tuyệt mình nha. Lâm Tiểu Trúc này là người thế nào? Lâm Tiểu Trúc biết viên thiên giã không để huyên mùi đoan vương phủ vào mắt. Nếu nàng không vui, hắn sẽ không miễn cưỡng. Nhưng Huyền hoa quận chúa dù đáng ghét thì vẫn phải nể mặt Thẩm tử dực. Quan trọng nhất là cửa hàng điểm tâm cần một tiếng vang để khai trương, nếu trong yến hội nàng thắng đầu bếp của đoan vương phủ vậy thì thanh danh của cửa hàng điểm tâm sẽ vang xa nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu của bắc yến nàng mỉm cười nhẹ nhàng phúc thân đáp lời thẩm tử dực nguyện ý cống hiến sức lực cho yến hội của thẩm công tử thẩm tử dực thở dài nhẹ nhõm cũng may lâm tiểu trúc là người thức thời nếu không làm cho uyển hoa quận chúa tức giận không phải là chuyện đùa nữ nhân đã điên lên thì không thể nói lý a Lâm Tiểu Trúc đã đáp ứng, viên thiên giá cũng không nói thêm. Hắn cũng lười nhìn sắc mặt khó coi của huyên mũi Vương y e chấp, thấy Lâm Tiểu Trúc không bày điểm tâm ra nữa liền đứng lên nói với thẩm tử dực, dực công tử tại hạ còn có việc cáo từ trước, lại làm như không thấy sắc mặt huyên mũi viên chấp đen như đít nồi, chắp tay nói thế tử gia quận chúa tần cô nương cáo từ tần thanh mạn Vương u ve quy quy. Rồi được ăn bánh bơ ngọt rất ngon Đang chờ lâm tiểu trúc đưa thêm thứ khác Lúc này thấy không khí không tốt đành im lặng Chỉ đứng lên đi theo thẩm tử dực đưa tiễn viên thiên giá Uyển hoa quận chúa làm như không thấy Vẫn ngồi yên không nhúc nhích Viên chấp thì lễ độ hơn một chút Tuy không đứng dậy nhưng cũng chấp tay mỉm cười Đợi khi viên thiên giá đi xa Uyển hoa quận chúa rốt cuộc không nhìn được nữa Tức giận nói Viên thiên Giá này đúng là vô pháp vô thiên, tức giận một con mọt sách làm gì. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, viên chấp thản nhiên nói đứng lên cáo từ. Ra khỏi thẩm viên, A Sinh mang theo một dũng có chứa khối băng và mấy món điểm tâm tò mò hỏi tiểu trúc cô nương, chúng ta còn mấy món nữa, sao ngươi không lấy ra cho bọn họ thưởng thức. Lâm tiểu trúc đi sau viên thiên giã, mỉm cười đáp. Nếu người ta đã muốn tỉ thí sao có thể để lộ hết thực lực trước mặt nàng chứ? Tục ngữ có câu biết người biết ta trăm trần trăm thắng. Nếu chúng ta đã không biết gì về đối phương thì cũng không nên để người ta hiểu biết về mình. Viên thiên giã nghe vậy quay đầu mỉm cười nhìn nàng nói. ngươi không biết gì về đối phương đã dám nhận lời khiêu chiến cũng quá can đảm nha. ngươi không sợ thua rồi chúng ta không có chiêu bài để khai trương ngọc soạn trai sao? Lâm Tiểu Trúc từng học bạc án với du giáo tập, cũng từng theo viên thiên giá nếm thử món ăn vặt trên phố, mấy ngày nay hễ rảnh lại đi tìm hiểu bên ngoài. Cho nên đối với điểm tâm của thời đại này trong lòng đã có tính toán. Nàng nhún vai đáp, điểm tâm truyền thống đơn giản chính là bao, giáo, cao, đoàn, cuốn, bánh, tô, điều, đông, lạnh, cơm, cháo. Dực công tử mở thi hội, chắc sẽ không dùng chén bát để ăn. Vậy thì chỉ có thể là các loại điểm tâm cao, hoàn, cuốn. Mà cao loại thì cũng chính là cháo hay bột mì như xích heo gạo du tùng cao, bách quả hoa hồng cao, thiên tầng du cao, phong đường cao đẳng. Bánh thì là mấy loại như bánh kem hành du bánh nướng hoàng kiều, bánh đằng hương rượu. Hai vị đầu bếp kia ngoại trừ mấy món này chắc sẽ không có gì khác. Chẳng qua tay nghề bọn họ tốt hơn người khác. Nên món ăn làm ra cũng ngon hơn mà thôi Mấy món đó Du giáo tập cũng từng dạy ta rồi Không tính là gì Viên ngũ nương và A Sinh nghe vậy Mở to hai mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc Theo bọn họ thấy Lâm Tiểu Trúc cho dù từng học qua chủ nghệ Biết một vài thứ mới mẻ Nhưng khẩu khí như vậy cũng quá lớn a. Bản lĩnh của Lâm Tiểu Trúc thế nào Viên thiên giá đều biết Chỉ riêng mấy món điểm tâm mới lạ nàng làm mấy ngày qua cũng đủ khiến hắn kinh ngạc, cho nên không lấy làm lạ với khẩu khí của nàng. Bước lên xe, hắn còn liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc cười nói, hai vị đầu biết làm điểm tâm của đoan vương phủ, ta đã ăn qua không ít đâu, Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ, Vậy thì tốt quá, lát nữa công tử nói nghe một chút đi. Viên thiên giã từ nhỏ đã rất kém ăn cũng là người biết thưởng thức ẩm thực. Hơn nữa trí nhớ lại tốt Chắc chắn sẽ giúp ít được nhiều Viên thiên Giã tà nghệ liếc nàng một cái Không phải ngươi nói trong lòng đã có tính toán sao Nói làm chi nữa Hắc hắc Lâm tiểu trúc cười cười Chúng ta vương u v quy quy Phải miệt thị địch nhân Nhưng cũng phải coi trọng địch nhân Viên thiên Giã nghe vậy nhíu mày Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm tiểu trúc sống như chưa từng biết nàng Công tử Ngài nhìn như vậy sẽ làm người ta hoảng sợ nha Lâm Tiểu Trúc ra vẻ sợ hãi nhưng trong lòng lại không sợ chút nào Hừ Viên Thiên Giá hừ một tiếng Rời ánh mắt đo giống như ngươi nói Tay nghề của bọn họ cũng chỉ là mấy loại kia nhưng mà Liếc Lâm Tiểu Trúc một cách lại bổ sung Mọi người đều học nghề từ sư phụ Điểm tâm làm ra đương nhiên không khác biệt lắm Có thể làm mười loại ngon hơn Vậy đó là ngự trù cấp đại sư, đâu có thể giống ngươi trong mắt xoay chuyển một cách là làm ra một loại mới. Hi a lâm tiểu trúc thở dài một hơi, nhanh chóng lên xe, người ta trời sinh đã thông minh như vậy rồi, ta đâu còn cách nào khác. Ha ha ha. Viên thiên giã và viên thập nhìn không được cười thành tiếng. Viên thiên giã dùng cán quạt gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, ngươi khiêm tốn một chút không được sao. Công tử. Lâm Tiểu Trúc sờ sờ đầu chu miệng đánh ta ngu đi thì người bị tổn thấy là ngươi a tuy nói đã có hiểu biết về tay nghề của đầu bếp đoan vương phủ viên thiên giá cũng tỉ mỉ nói lại những món điểm tâm hắn đã ăn nhưng Lâm Tiểu Trúc vì phòng ngựa vạn vô nhất thất mà cùng lý đầu bếp làm lại các món điểm tâm một lần. Sợ bíp làm bánh ngọt không tiện tay, nàng còn cân nhắc làm một cái bíp lò bằng đất giống như một tòa tháp nhỏ, phía dưới cùng là tầng thông gió, ở giữa dùng để đặt than tầng trên cùng phía vách đá còn được thảm một cài thiết súng bên trên có đóng dấu trồng. Viên thiên giã có rất nhiều thủ hạ tài giỏi nên vơm u, vê quy quy đem bản vẽ và nguyên lý nói ra một lần, Lâm Tiểu Trúc đã có được cái mình muốn. Lâm Cô Nương Ngài nói xem tiểu điếm của chúng ta có nên khai trương trước rồi mới tính không Chu trưởng quầy có chút thiếu kiên nhẫn Chạy tới thương lượng với lâm tiểu trúc Còn nữa, điểm tâm của chúng ta hình như giá hơi cao Tham gia yến hội xong Hôm sau sẽ khai trương tiệm lâm tiểu trúc đã tính toán trước Đắt không sao, chỉ sợ không ngon Mấy ngày nay, nàng lại sai người thiết kế một ít thiệp tinh xảo Làm giống như thẻ hội viên Dùng cái này để mua hàng trong tiệm sẽ được hưởng ưu đãi, chuẩn bị để phát cho khách nhân trong yến hội Tuy huyền hoa quận chúa có thể sẽ đồng tay đồng chân trong trận đấu Nhưng Lâm Tiểu Trúc tin viên tiên giá nhất định sẽ có chuẩn bị để duy trì sự công bằng của cuộc tỷ thí Cửa hàng điểm tâm này, nàng đã nhắm tới sự tinh phẩm giống như là một sản phẩm hàng hiệu ở thời hiện đại Giá cả khá cao Dù được giảm 9% thì vẫn cao hơn giá của các cửa hàng khác nhưng để thể hiện thân phận thì chỉ cần đắt tiền, không cần mua đúng sẽ càng làm người ta có hứng thú hơn. Nàng tin, dù là cổ kim thì người có tiền đều sẽ thích khoai khoang. Rất nhanh đã tới ngày thẩm tử rực mở thi hội, viên thiên giá cùng Lâm Tiểu Trúc mang theo đám người Lý Đầu Bíp cùng đến thẩm viên. Yến hội được thẩm tử dực tổ chức ở nhà thủy tạ ven hồ, khi đám người viên thiên giá đến thì khách nhân cũng đã đến hơn phân nữa. Uyển hoa quận chúa cùng mười mấy nữ tử ăn mặc hoa lệ ngồi trong nhà thủy tạ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười vui vẻ. Dưới tàng cây cổ thụ bên cạnh có mấy hạ nhân đang vội vàng bày giao thớt bíp lò, có lẽ là đầu bíp do Uyển hoa quận chúa mang đến. Viên thiên giã và lâm tiểu trúc thi lễ với thẩm tử dực xong cũng mang đám người lý đầu biết đến đó, rồi bắt đầu thu xếp. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 171 Nghị luận. Vườn của thẩm tử dực tuy không rồng nhưng có một cái hồ khá lớn cây song đại thụ vơ u, v quy quy, vặn mọc gần bên nhà thủy tạ. Nhà thủy tạ được xây theo dạng mở, bốn phía chỉ có lan can, nóc nhà rất cao vì thế tầm nhìn khá trống chảy. Lúc này đang là buổi sáng, bầu trời lại nhiều mây, mặt trời cũng chưa lên cao, gió lạnh thổi phất phơ, hương hoa sen thoang thoảng làm cho người ta cực kỳ thích ý. Mọi người đang ngồi trong nhà thủy tạ vui đùa, thấy một cô nương chừng 15, 16 tuổi khuôn mặt thanh lệ. Khí chất thoát tục mang theo mấy người cùng một đống lớn đồ vật đi đến dưới tàng cây bày ra sao thớt bếp lò. Lại chỉ huy một tiểu tử đi lấy nước dường như đang chuẩn bị nấu ăn. Có người không nén nổi tò mò hỏi đó là ai vậy? Tính làm gì vậy? dực công tử lại muốn bày trò gì vậy? Người khác phe phẩy quạt. Miệng hỏi nhưng mắt lại nhìn về phía Uyển Hoa quận chúa, ai cũng biết Uyển Hoa quận chúa muốn gả cho Dực công tử, cho nên mọi động tính ở Thẩm Viên, nàng rõ hơn ai hết. Uyển Hoa quận chúa liếc mắt khinh thường nhìn Lâm Tiểu Trúc đang bận rộn dưới tàng cây, sau đó mới đảo mắt nhìn mọi người, cười nói, mọi người có biết viên thần y của Bắc Yến chúng ta mới mở một cửa hàng điểm tâm không? Viên thiên giá tuy xuất thân không cao quý nhưng bộ dạng tuấn tú lịch sự, y thuật lại cao minh, lúc này còn đang trị liệu cho hoàng thượng và đoan vương, chỉ cần hắn muốn, làm ngự y hay làm quan cũng không thành vấn đế. Cho nên trước giờ luôn là tình nhân trong mộng của các thiếu nữ, rất nhiều cô nương giống như tần thanh mạn đều muốn gả cho hắn. Nghe Uyển hoa quận chúa nói vậy, mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú, liên tục hỏi thật sự. Hắn sao có thể mở cửa hàng điểm tâm? Mà mở ở đâu? Có vài người quan tâm tới thời sự tỉnh táo nhíu mày hỏi đợi chút, chẳng phải mấy ngày trước, Hà Văn Thanh Đại Nhân vì chuyện viên thần điều tra cửa hàng điểm tâm mà bị buộc từ quan sao? Mới có mấy ngày, hắn lại mở cửa hàng điểm tâm là sao? Uyển Hoa Quận Chúa đang đợi những lời này, lập tức tươi cười đáp lời, vì một tỷ nữ mất tích. Hắn suýt chút nữa là lập tung cửa hàng điểm tâm của Hà Đại Nhân lên, ta vơ, u, v, quy, quy, nghe nói hắn mở cửa hàng còn tưởng hắn vì muốn tiêu diệt đối thủ mà cố ý để người ta điều tra cửa hàng của Hà Đại Nhân. a có người thích viên thiên giả nên không đồng ý với cách nói này, không phải đâu, viên thần ý ham thích y thuật, không quan tâm chuyện triều chính, nếu không đã không từ chối cơ hội làm quan. Hơn nữa hắn chỉ bệnh cho Hoàng thượng và các vị đại nhân được ban thưởng không ít tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Hắn sao có thể vì mở cửa hàng điểm tâm mà cố ý điều tra Hà Đại Nhân chứ? Cũng phải, ta thấy sẽ không vậy đâu, có ít người cũng gật đầu đồng ý. Các ngươi có chuyện không biết rồi. Biết vì sao này đó phủ doãn Yến Thành Châu Đại Nhân lại điều tra cửa hàng của Hà Đại Nhân không? Uyển Hoa quận chúa ra vẻ thần bí hỏi. Không biết. Vì sao? Có người biết chút nội tình trần chờ rồi nói, nghe nói tỷ nữ nhà hắn mất tích trong cửa hàng, đúng nhưng không phải tỷ nữ mà là một nữ đầu bếp, Uyển Hoa quận chúa vỗ tay, lại hỏi các ngươi biết nữ đầu bếp kia là ai không. Ai nấy đều lắc đầu, không biết. Nhìn bên kia đi, Uyển Hoa quận chúa dối ngón tay ngọc chỉ về phía tàng cây cổ thụ, chính là cô nương mặc xiêm y màu xanh nhạt đó. A Mọi người đều quay đầu tò mò nhìn sang, thấy người mà Uyển Hoa quận chúa nói chính là nữ tử Vương U V Q Q A, rồi mọi người đã nhìn thấy, khuôn mặt thanh lệ, tươi cười ngọt ngào, giơ tay nhấc chân đều rất ưu nhã, khí chất tươi mát thoát tục, nhìn không giống hạ nhân, thậm chí còn không thua kém gì các thiên kim tiểu thư nhưng xiêm y bằng vải bông màu xanh nhạt đã hiển lộ thân phận hạ nhân của nàng viên thần ý vì nữ từ này mới cho người điều tra cửa hàng điểm tâm của hà đại nhân sao có người bật la lên đúng vậy uyển hoa quận chúa đắc ý liếc mắt nhìn mọi người nặng nề gật đầu ai nầy đều vì những lời này mà suy tư đoán già đoán non quan hệ của viên thiên giã và nữ đầu bếp kia nhất thời nhà thủy tạ cho nên yên tĩnh uyển hoa quận chúa rất hài lòng vì hiệu quả của những lời mình nói Lại tiết lộ thêm thông tin, mấy ngày trước ta và ca ca đến đây chơi cũng đã gặp viên thần y mang theo vị nữ đầu bếp này đi vào, các ngươi đoán xem bọn họ đến làm gì. Tới làm gì? Lúc này tư duy của mọi người đã hoàn toàn bị nàng nắm giữ. Để chào hàng nha, uyển hoa quận chúa tiếp tục quăng bom. Cái gì? Mọi người hoàn toàn bị chấn động. Viên thần yêu Ngọc Thủ Lâm Phong tài hoa hơn người y thuật cao minh mà lại như một người bán hàng rong tới nơi để chào hàng là sao? Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cây rong trong đầu cùng có suy nghĩ. Hắn mở cửa hàng điểm tâm còn tự mình đi chào hàng chắc là vì nữ đầu bếp kia. Nghĩ tới viên thiên giá đối với các nàng luôn thản nhiên tuy nho nhã lễ độ nhưng cũng rất xa cách các vị tiểu thư nhất thời chẳng có tư vị gì. Ta đã nghĩ viên thần y giống như thần tiên sao có thể vì một nữ đầu bếp mà làm chuyện thấp kém như vậy, cho nên ngày đó đã tìm mọi cách khuyên giản, hắn chẳng những không cảm ơn còn giận ta, muốn giựt công tử dùng điểm tâm của cửa hàng nhà hắn trong yến hội, mà vì cô nương kia. Nàng chỉ tay về phía lâm tiểu trúc, thái độ rất kiên định, ta nhìn cũng chứng mắt nên đã phái đầu bếp nhà ta hôm nay đến đây tỉ thí với nàng. Nàng dùng quạt che miệng cười nói, mọi người chỉ làm thơ, không khỏi nhàm chán, ta làm như vậy cũng là tìm tiết một mới cho mọi người, làm cho Yến hội thêm vui vẻ. Đầu bíp đoan vương phủ là ngự trù cấp đại sư của Bắc Yến ta, xem ra sau này nữ nhân kia không dám ra ngoài bêu xấu rồi. Viên thần ý không khai trương được cửa hàng, như vậy sẽ không mất mặt, uyển hoa quận là làm chuyện tốt nha, mọi người đều gật đầu. Uyển hoa quận chúa bình thường thái độ kiêu căng, hành vi hương ngạnh, đa số các tiểu thư quý tộc đều không ra nàng, thế nhưng lần này nàng lại nhận được sự đồng tình của mọi người. Uyển hoa quận chúa thấy mục đích đã đạt được, rất cao hứng, cho nên chút nữa thi đấu, muốn mọi người làm trọng tài, mọi người phải chủ trì công đạo cho đoan vương phủ ta nha, đương nhiên, mọi người đều tỏ thái độ. Mọi người nói cái gì mà vui vẻ vậy? Vài tỷ nữ vây quanh một nữ tử chừng 30 tuổi, dung mạo tú lệ cùng đi lên lầu. Đan Dương công chúa, mọi người vội đứng dậy hành lễ với nàng. Cụ cụ, Uyển Hoa quận chúa cũng đứng lên, trên mặt cười trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Đan Dương công chúa không tới, ở đây nàng là lớn nhất, ai cũng phải nịnh bợ nàng, nhưng Đan Dương công chúa xuất hiện, nàng liền bị đẩy ra sau. Cố tình Đan Dương công chúa lại thích tham gia yến hội, lại có tài khôi hài cho nên mọi người đều thích kết giao với nàng, nguyện ý mời nàng. Cùng ngồi đi, Đan Dương công chúa nâng tay, cười nói trời nóng, ta ở nhà ngây người miết cũng chán, nghe nói giật công tử mở thi hội, nghĩ vườn nhà hắn có hồ nước, xe rất mát mẻ nên mới cùng phò mã tới đây, lại hỏi tiếp các ngươi đang nói chuyện gì vậy ở sau lưng người nói chuyện thì phi là chuyện thuộc nữ không nên làm cho đâu ai dám đem chuyện vương u v quy quy rồi nói ra chỉ nói qua loa cho có lệ mà thôi. Đan Dương công chúa lúc nãy ở dưới lầu đã nghe được vài câu cũng biết một chút nhưng không nói gì chỉ nhìn trà nước trên bàn trêu chọc. Dực công tử này tuy nói khách nhưng cũng quá keo kiệt đi, điểm tâm cũng không thấy đâu, chỉ cho chúng ta uống trà xuân, nha đầu đang đứng bên cạnh châm trà cho nàng vội giải thích, chút nữa sẽ có trận tỉ thí phe điểm tâm. Công tử sợ mọi người ăn điểm tâm sẽ không còn hứng thú nữa cho nên mới không cho đem điểm tâm lên, đan dương công chúa hai mắt sáng lên, hả? Tỉ thí nấu ăn? Tốt, tốt! Không sợ mọi người chê cười, ta là người thích ăn uống vương u... Vê quy quy, nghe có ăn ngon liền cao hứng. Chúng ta cũng thích ăn ngon. Mọi người cười nói. a bọn họ đến rồi. Một cô nương ngồi bên cửa sổ chỉ vào mặt hồ nói. Trên hồ có một thuyền rồng hai tầng đang chậm rãi lướt về phía bên này. Ngồi trên thuyền là các nam khách. Tuy Bắc yến dân phong khá thoáng nhưng nam nữ cũng không thể ở cùng một chỗ. Vì thế các nam khách mới từ nơi khác lên thuyền. Lúc này muốn cho không khí náo nhiệt mà đưa thuyền hoa đến cạnh nhà thủy tả. Ngồi ngay cửa sổ đa phần là các tiểu thư chưa chồng thấy các nam khách đã đến, lại có mặt công chúa đan dương, mọi người đều yên tĩnh uống trà, dù có nói chuyện cũng là nói khẽ cười duyên, không giống như vương u, v, quy, quy, rồi bàn tán xôn xao Nhưng cũng vì có liên quan tới viên thiên giá nên ánh mắt mọi người thỉnh thoảng vẫn liếc về chỗ lâm tiểu trúc sau đó lại nhìn thuyền hoa đang ngày càng tới gần không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì uyển hoa quận chúa thấy vậy âm thầm đắc ý cười thuyền hoa đến gần cách nhà thủy tạ một trưởng thì dừng lại thẩm tử dực đứng trước mũi thuyền chắp tay cao giọng nói thẩm mố tạm trú ở đây trong nhà không có nữ chủ nhân không tiếp đón các vị tiểu thư chu toàn xin thứ lỗi nói xong còn cúi người xá một cái Các cô nương đều mỉm cười nhưng không có ai lên tiếng, Đan Dương công chúa và Uyển Hoa quận chúa ở đây, không tới phiên bọn họ ra mặt. Uyển Hoa quận chúa tươi cười đứng lên đang muốn nói chuyện, không ngờ Đan Dương công chúa vẫn ngồi yên lại cao giọng nói, "Dực công tử, nếu như kết hôn với nữ tử Bắc Yến chúng ta, như vậy các cô nương ở đây sẽ không trách tội ngươi nữa." Các cô nương xấu hổ nét vào nhau mà các nam nhân thì bật cười, liên tục trêu vẻo thẩm tử Dực. Uyển hoa quận chúa vốn đang tức đan dương công chúa đoạt mất sự nổi bật của mình, nghe vậy mặt mày lập tức tươi tỉnh như nắng hạn gặp mưa rào thèn thùng mỉm cười, miệng còn hô nhỏ cô cô. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 172 Trận đấu điểm tâm Thẩm tử dực bị mọi người trêu dẻo không thèn thùng mà còn thoải mái nói. Ta cũng muốn vậy, đáng tiếc các tiểu thư Bắc Yến đều trướng mắt ta, các cô nương ngồi trong nhà thủy tạ, không có 10 người cũng có 8 người muốn gả cho thẩm tử dực, đặc biệt là chất nữ nhi của người vương u, v, quy, quy, lên tiếng nhưng đan dương công chúa không tiện lên tiếng, chỉ cười đổi đề tài, được rồi, ngươi cưới ai ta không xen vào nhưng dù không có nữ chủ nhân cũng không thể để chúng ta bị đói. Nghe nói ngươi mời người đến tổ chức tỷ thí, còn không mau tuyên bố bắt đầu đi, sâu tham ăn trong bụng ta đã lên tiếng rồi a, bắt đầu liền đây, bắt đầu liền đây, Thẩm Tử Dực liên tục nói, sau đó lại nhìn quanh, chắp tay nói, các vị, hôm nay tuy là thi yến nhưng cũng có tiết mục trở hứng để không khí náo nhiệt hơn. Ta ngàn cầu vạn khẩn mới mời được đầu bếp của đoan vương phủ và viên thần y đến thi đấu làm điểm tâm, coi như cho mọi người thêm hương trí để làm thơ. Mọi người cũng đã nhìn thấy, dưới tàng cây cổ thụ đã có hai án đài, chút nữa các đầu bếp sẽ bắt đầu làm điểm tâm thi đấu. Nói tới đây, hắn lại dùng quạt gõ chán mình, vẻ mặt khó xử, nhưng mà chuyện trọng tài lại là chuyện khiến người ta hao tâm tổn trí, nhìn mọi người lại nói. Không biết mọi người có đề nghị gì hay không Ta có đề nghị thế này Một nam tử nho nhã hơn 30 tuổi đứng lên nói Thẩm tử giựt mừng rỡ Vội chắp tay đáp trần phò mã Xin mời nói Vì nam tử nho nhã này là trưởng phu của Đan Dương công chúa Đoan Vương Thế tử viên chấp đang ngồi ở vị trí cao nhất Cũng phải gọi hắn là cô trưởng Hắn đứng lên cười nói Tuy rằng các đầu bếp đều do dực công tử mới đến để trợ hứng nhưng một bên là đoan vương phủ, một bên là viên thần y, phải nhận xét điểm tâm của nhà ai tốt đều làm mọi người khó xử. Ta có chủ ý thế này, ta sẽ sai người làm hai thùng giấy bịt kín chỉ trừ một cái lỗ nhỏ rồi đặt ở hai nơi khác nhau trên bãi cỏ, cạnh đó sẽ để mấy cái bàn. Mọi người ăn điểm tâm xong có thể viết tên món mình thích rồi bỏ vào trong thùng giấy. Nam khách một chỗ, nữ khác một chỗ Ta và Đan Dương Tông Chúa sẽ tự mình kiểm tra và thống kê Sau đó sẽ lập tức tiêu hủy những tờ giấy này ở trước mặt mọi người để tránh sự khó xử và mâu thuẫn Mọi người thấy thế nào Cách này hay, mọi người đương nhiên đều đồng ý Có thể tránh được khó xử, không ở trước mặt mọi người đắc tội với đoan vương phủ hay viên thiên giá thì ai mà không đồng ý nhưng mà nếu đợi mấy món điểm tâm làm xong thì ta sợ mọi người sẽ không kiên nhẫn đợi cho nên ta đề nghị mỗi bên chỉ là ba món điểm tâm hơn nữa quy định trong thời gian ba nén nhăng phải hoàn thành mọi người thấy sao trần phò mã lại lên tiếng được như vậy là tốt nhất mọi người lại đồng thanh hưởng ứng trần phò mã đã hoàn thành sứ mệnh chắp tay với mọi người cũng nhìn về phía viên tê hơn i e Giã trao đổi ánh mắt với hắn rồi ngồi xuống. Nếu vậy thì ta lập tức bảo bọn họ bắt đầu thẩm tử giựt thấy không ai có ý kiến gì nữa liền bảo hạ nhận đến thông báo cho các đầu bếp bắt đầu chuẩn bị thi đấu. Từ lúc mọi người bắt đầu bàn luận, Lâm Tiểu Trúc đã chuẩn bị xong mọi thứ, cũng tính toán xong phương thức thi đấu. Bởi vì khẩu vị của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nữ nhân thích các món điểm tâm ngọt như bánh bơ ngọt sẽ làm các nàng không thể chống cự nhưng nam nhân lại thích các món có vị mặn hơn. Vì vậy nàng đã dự liệu vài phương án, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh và tiến hành, lúc này thấy nam khách nhiều hơn nữ khách chừng 10 người liền nói với Lý Đầu bếp và hai người phụ việc trước tiên làm bánh bơ ngọt. Sau đó thì là bánh khoai sọ với chân giò hôn khói cuối cùng là lưu ly khấu. Ba món điểm tâm này nên làm thế nào, ai phụ trách công đoạn nào, mọi người đều biết rõ. Nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn sẵn dò thêm lần nữa. Vì vậy khi thẩm tử dực tuyên bố quy tắc thi đấu rồi bắt đầu đốt nhang thì mọi người đã vào vị trí của mình, sẵn sàng thi đấu. Biết lò đã đốt lửa, bơ cũng đã mang đến đặt trong một súng ướp lạnh, bột cũng đã trộn xong. Mọi người chỉ chờ bánh ngọt làm xong là bắt tay vào món bánh khoai sọ với chân giò hôn khói cuối cùng chiên lưu ly khấu nữa là xong. Mấy việc này bọn họ đã làm vô số lần cũng chăm chú lắng nghe Lâm Tiểu Trúc chỉ huy nên phối hợp vô cùng ăn ý, không đến nửa nén nhang đã làm xong hai mẻ bánh ngọt. Lâm Tiểu Trúc liền đặt bánh vào trong một súng có ướp băng bánh khoai sọ với chân giò hôn khói và lưu ly khấu cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ vào nồi. Hai đầu bếp của Đoan Vương Phủ cũng đã thân kinh bách chiến tham gia vô số trận đấu lớn nhỏ, lại thường biểu diễn làm điểm tâm của các quan to quý nhân cũng rất tin tưởng vào thực lực của mình. Vì vậy nhìn thấy nhóm Lâm Tiểu Trúc làm mấy món mới cũng không để ý lắm, lại thêm hai người giúp việc cũng làm chung hơn 10 năm, phối hợp rất ăn ý. Bên phía Lâm Tiểu Trúc còn phải nói vài câu, còn phía Đoan Vương Phủ hoàn toàn yên tĩnh, ai vào việc nấy chăm chú làm việc. Các đầu bíp làm gì thì đều tự hiểu với nhau nhưng những người ngồi trong nhà thủy tạ và thuyền hoa lại xem không hiểu. Có vị tiểu thư hiểu chút chuyện bíp nút lên tiếng đoan vương phủ làm cái gì ta còn có thể biết một hai nhưng quý phủ viên đại phu làm gì ta nhìn mà không hiểu chút nào. Tần thanh mạn nhớ tới bánh ngọt bơ được ăn lần trước tới giờ vẫn nhớ mãi không thôi đang muốn chia sẻ với mọi người nhưng thấy huyền hoa quận chúa chừng mắt nhìn mình đành cúi đầu im lặng. Tất cả đều không qua được hỏa nhãn kim tinh của đan dương công chúa, chắc là mấy món gì mới lạ đây, sư phụ của phủ viên thần y nếu dám so tài với đầu bếp của đoan vương phủ thì cũng có chỗ thần kỳ của nàng, nếu không có chút bản lĩnh sao dám so với mấy vị ngự trù kia, món ăn mới. Mọi người đều nhìn về phía lâm tiểu trúc, tâm tình cực kỳ phức tạp, vơ, u, v, quy, quy. Mong được thưởng thức món ăn mới lại không muốn nữ đầu bếp được viên thần yêu thích làm ra kỳ tích gì. Nhìn kìa, nàng định làm gì? Một cô nương chỉ vào lâm tiểu trúc la lên. Lâm tiểu trúc đang lấy bánh ngọt vàng tươi từ trong một súng ra đặt lên bàn rồi bắt đầu phết bơ. Mới đầu mọi người cũng chưa thấy gì làm lạ nhưng khi lớp bơ nhiều hơn đóa hoa trên mặt bơ cũng hiện lên thì nhiều người đã nhìn không được mà kêu lên. Nhìn kìa. Nàng đang vẽ hoa, mọi người đang nói chuyện phiếm nghe vậy liền nhìn sang có người ở phía sau nhìn không rõ liền đứng dậy, nhòi người nhìn sang. Lúc này Lâm Tiểu Trúc không làm bánh nhỏ mà làm hai cái bánh ngọt lớn kiếp trước nàng cũng có chút năng khiếu hồi họa, trong khoảng thời gian này lại chuyên tâm khổ luyện nên việc vẽ hoa trên bánh đã vô cùng thuần thục tiện tay cũng có thể vẽ ra một đóa hoa xinh đẹp. Mà lần này nàng lại dùng tâm cho nên bánh ngọt dành cho nữ khách thì vẽ hoa hồng mà dành cho nam khách lại là bánh vẽ hoa lan thiết kế cực kỳ thanh lịch, chưa ăn cũng đã làm mọi người cảm nhận được sự tỉ mỉ. Quá trình làm việc như vậy rất mang tính chất biểu diễn lại thêm lâm tiểu trúc tay chân linh hoạt, bộ dáng thanh tú, xiêm y màu xanh nhạt lướt đi vẽ nên đoá hoa màu đỏ càng tăng thêm cảnh đẹp ý vui. Công chúa, chúng ta kêu nàng tới đây làm được không có người thấy thú vị Mà kể uyển hoa quận chúa nghĩ thế nào Quay sang nói với đan dương công chúa Ta đang có ý này Đan dương công chúa nói Nhưng ta lại sợ các nam khách có ý kiến Nàng tới chỗ chúng ta thì bên kia sẽ không thấy rõ Có gì khó đâu Biểu diễn ở bên này xong lại bảo nàng sang bên kia làm là được rồi uyển hoa quận chúa tựa tiếu phi tiếu nói Nghe vậy Sắc mặt mọi người trở nên cứng đờ, quay đầu nhìn đan dương công chúa. Mấy lời này của Uyển hoa quận chúa thoạt đầu tưởng hào phóng nhưng thật ra không có ý tốt. Chỉ có nữ nhân bán rẻ tiếng cười mới lên thuyền hoa của nam khách biểu diễn, mua vui cho bọn họ. Cho dù bọn họ ái mộ viên thiên giá bất mãn với lâm tiểu trúc nhưng nhìn tiểu cô nương thanh lệ lại bị xem như kỹ nữ thì có chút không đành lòng. Đan Dương công chúa thản nhiên liếc uyển hoa quận chúa một cái, nhiêu nhi, viên thần y đang chỉ bệnh cho hoàng gia gia ngươi, ngay cả phổ vương ngươi cũng nhờ hắn trần trị. Tục ngữ có câu, đánh chó phải nể mặt chủ, ngươi hạ thấp nữ đầu bếp của viên thần y như vậy, hiếu tâm để ở đâu? Những lời này rất nặng. Hướng chi lại nói trước mặt mọi người, coi như không cho Uyển hoa quận chúa chút mặt mũi nào. Nhưng đan dương công chúa là trưởng bối lại nói có lý nên Uyển hoa quận chúa chỉ có thể đỏ mặt cắn môi oán hận trong lòng mà không dám lên tiếng. Đan dương công chúa là nữ nhi nhỏ nhất của hoàng thượng, lúc nhỏ rất được sủng ái, người khác sợ đoan vương nhưng nàng thì không, hơn nữa nàng cũng thân thiết với dụ vương hơn, mà nàng cũng không thích chất nhi viên chấp và chất nữ viên nhiêu. Nói xong liền quay đầu phân phó thị nữ kêu cô nương kia đến nhà thủy tạ làm đi, Lâm Tiểu Trúc đã dự đoán được điều này nên khi nghe thị nữ thuật lại, nàng liền thu thập mọi thứ đi đến nhà thủy tạ đặt vật dụng xuống rồi cung kính hành lễ với Đan Dương công Chúa. Đan Dương công Chúa thấy Lâm Tiểu Trúc dung mạo thanh lệ, khí chất thoát tục hơn nữa gặp nhiều người cũng không sợ hãi, thái độ hào phóng trong lòng liền có năm phần hào cảm, cười nói, hào hài tử. Ta thấy ngươi làm mấy thứ này thật xinh đẹp, nhìn không được muốn nhìn rõ hơn, ngươi cũng đừng khẩn trương, cứ làm như bình thường là được. Dạ, Lâm Tiểu Trúc cũng không nói nhiều, lấy bơ ra tiếp tục vẽ hoa. Làm xong lại lấy một cái bánh ngọt khác, thành thục vẽ nên đóa hoa lan. Nàng cũng đã dự liệu được đề nghị của uyển hoa nên đã tính tới đối sách sẽ vẽ xong hai cái bánh ngọt cùng lúc, sau đó cho dù có yêu cầu nàng lên thuyền. Nàng cũng có cứ cử tuyệt Thật sự rất đẹp Có người nhìn không được tán thường Đúng vậy thật đẹp Nữ nhân luôn yêu thích những thứ xinh đẹp Dù các cô nương có ý với viên thiên giá Thì không thể không công nhận cách lâm tiểu trúc làm ra rất đẹp Hoa vẽ ở trên mặt này Có thể ăn sao Có người hỏi Lâm tiểu trúc ngẩng đầu mỉm cười nói Hồi cô nương có thể ăn, như nhận ra mọi người còn nghi hoạt liền bổ sung, cái này gọi là bánh kem, bánh tròn đại ý cho sự viên mãn, thường dùng trong sinh nhật, chia cho mọi người cùng ăn cũng là nhận được lời chúc phúc của mọi người. Nói xong quay sang đan dương công chúa hỏi, công chúa, bây giờ có thể chia cho mọi người ăn không? Đan Dương công Chúa cũng muốn thử thấy trong mắt mọi người lói lên khát vọng liền nhìn sang bên kia thuyền đang tính lên tiếng thì phía sau đã vang lên thanh âm của Uyển hoa quận chúa thượng dược, ngươi đi xem lưu sư phụ bọn họ làm xong chưa? Làm xong thì bảo bọn họ mau mang lên đi, lúc này mọi người mới nhớ tới chỉ lo tán thưởng bánh ngọt xinh đẹp mà quên mất trận đấu với đoan vương phủ. Chờ một chút đan dương công chúa quay sang phân phó thị nữ qua bên kia hoi phò mã bọn họ xem điểm tâm làm ra là ăn liền hay đợi làm xong hết mới bắt đầu thưởng thức. Dạ thị nữ vâng lời mà đi chốc lát sau đã quay lại báo hồi công chúa phò mã nói bên kia đã thảo luận đã sửa lại quy tắc cho rằng chỉ dựa vào điểm tâm giống nhau liền định ra thứ tự thì không công bằng cho nên mới sửa lại thi đấu từng cặp. Nghĩa là mỗi nhà làm xong một loại điểm tâm, mọi người sẽ cùng thưởng thức. Sau đó tiến hành bình chọn, ba trận mà thắng hai thì là đệ nhất. Biện pháp này rất hay, đan dương công chúa gật đầu. Thì nữ do Uyển hoa quận chúa phái đi cũng đã trở lại quận chúa. Lưu sư phụ nói món điểm tâm thứ nhất đã làm xong. Gọi bọn hắn bưng lên. Uyển hoa quận chúa ngạo nghễ nói. Lâm Tiểu Trúc liền ngoắt A Sinh tới, bảo hắn mang bánh ngọt hoa lan sang thuyền hoa. Mấy ngày nay A Sinh luôn luyện tập việc cắt bánh, nên lát nữa hắn sẽ phụ trách việc này, còn có một tiểu nhị khác cầm theo dĩa và dĩa đi theo hắn. Thì nữ Đoan Vương phủ cũng bưng hai cái khay đi đến, trên khay có mấy cái dĩa nhỏ, trong mỗi dĩa là đóa hoa màu hồng rất tinh xảo, đẹp mắt. Thì nữa đặt từng dĩa xuống trước mặt mọi người, mỉm cười giới thiệu. Hoa hồng bách quả mật cao đợi khi thị nữ đã phân phát xong, Lâm Tiểu Trúc dưới sự đồng ý của Đan Dương Tông Chúa liền khoan thai cắt bánh ngọt bỏ từng miếng lên chiếc giếc do viên ngũ nương đưa tới, phát cho mọi người. Mỗi phần bánh ngọt không lớn lắm, cắn chừng hai miếng là hết. Món này ăn nhiều hơn sẽ ngán, nhưng nó không thể so với hoa hồng bách quả mật cao là món ăn mọi người quen thuộc. Những thứ mới lạ phải ăn đến miếng thứ hai mới có thể thưởng thức ra hương vị. Vương U, V, Quy Quy, rồi Lâm Tiểu Trúc muốn chiếm tiên cơ là vì bánh kem sau khi cắt ra sẽ không còn hình dạng ban đầu, khi đó mọi người nôn nóng muốn thử món ăn mới sẽ không để ý tới dáng vẻ bên ngoài. Một khi vào miệng. Hương vị thơm ngon hạ gục vị giác của mọi người thì lúc đó trong đầu mọi người chỉ có hình dáng xinh đẹp ban ngày của nó và hương vị ngon miệng còn về hình dạng của nó trước khi cho vào miệng sẽ không còn ấn tượng nữa. Nhưng lúc này dù nàng cắt rất ổn, miếng bánh cũng cân xứng thì so với hoa hồng bách quả mật cao tinh xảo mỹ lệ chẳng khác nào một trời một vực. a hình vẽ đẹp như vậy lại bị ngươi phá thành bộ dáng như vậy. Có cô nương thích đóa hoa hồng, nhìn không được tiếc thần kêu lên. Lâm Tiểu Trúc thập phần cảm kích cô nương này, giúp cho nàng có cơ hội giải thích. Thẩm viên yêu cầu chúng ta làm điểm tâm để đãi khách quý. Nếu mỗi phần làm nhỏ lại thì không thể vẽ ra đóa hoa xinh đẹp như vơ u, v, quy, quy. Rồi quan trọng nhất là ý nghĩa chia sẻ niềm vui với mọi người. Hình vẽ không còn đầy đủ xin mọi người lượng giải. Tuy rằng Lâm Tiểu Trúc có này phiên giải thích, nhưng bánh ngọt tạo hình so ra kém mật cao, đó là rõ ràng. Uyển hoa quận chúa cảm thấy vô cùng có mặt mũi cười nói. Đến, mọi người nếm thử chúc ta quý phủ đầu bếp tay nghề. Nói xong, dẫn đầu cầm lấy mật cao ăn lên. Hoa hồng bách quả mật cao rất nhỏ, cho dù các cô nương đều là miệng anh đào nhỏ nhắn thì cũng chỉ một ngụm là hết. Bánh này dùng nhân hạt đào. Hạt thông, mơ kết hồng đẳng cùng bột nếp, hồng khúc mễ và đường trắng mà làm thành vị ngọt thanh mang theo chút béo của hạt đào và hạt thông thêm vị chua của mơ và kết hồng đẳng là cho hương vị trở nên phong phú, chua ngọt hài hóa tạo nên hương vị tuyệt vời, thập phần ngon miệng. Mà tạo hình của bánh này cũng rất đẹp mắt, màu sắc tươi sáng, luôn là loại điểm tâm không thể thiếu trong hỷ yến ở Bắc yến Đầu bếp đoan vương phủ lại nâng món này lên một tầm mới. Bột gạo nghiền rất nhỏ, tỷ lệ kết hợp hồng khúc mễ, hạt đào, hạt thông, ngơ kết hồng đẳng đều vương u, v, quy, quy, đúng, tăng thêm một phần hay giảm bớt phần, hương vị liền không ngon bằng. Công phu cực cao cũng cho thấy sử dụng tâm khi chế biến, dù mọi người đã ăn bánh này nhiều lần cũng không thể không khen ngợi uyển hoa ăn xong hoa hồng bách quả mật cao nhìn thoáng qua lâm tiểu trúc khóe miệng lộ vẻ khinh thường Phân phó tỳ nữ, tỳ nữ kia liền bưng một phần hoa hồng bách quả mật cao đưa đến trước mặt lâm tiểu trúc cô nương, đây là quận chúa thưởng cho ngươi, ngươi cũng nên nếm thử điểm tâm của quý phủ chúng ta đi. du giáo tập đã từng dạy lâm tiểu trúc làm món hoa hồng bách quả mật cao này, cho nên nàng cũng biết làm chỉ có điều không biết điểm tâm của đoan vương phủ là xuất sắc thế nào. Đang tiếc nuối vì không được nếm thử, lúc này uyển hoa quận chúa đem đến lại hợp ý nàng. Vì thế lâm tiểu trúc không hề thấy ủy khuất mà còn vén áo thi lễ cảm tạ quyển hoa quận chúa rồi mới bắt đầu thưởng thức hoa hồng bách quả mật cao. Ăn xong, âm thầm gật đầu tán thưởng, xuất thân ngự trù có khác. Ngon! Đan Dương công chúa luôn thân thiết với dụ vương cũng là một thành viên trung thành của dụ vương đảng. Tuy nàng không biết chuyện viên thiên giã bị đầu độc mà không chết nhưng nàng luôn có hào cảm khó hiểu đối với hắn. Viên Thiên Giá cũng nguyện ý thân cận với vợ chồng nàng thường giúp nàng điều trị thân thể nên quan hệ của hai bên rất tốt. Vì thế hai ngày trước, Viên Thiên Giá đến phủ Tông Chúa cầu xin nàng chiếu cố Lâm Tiểu Trúc lại thỉnh Phò Mã đứng ra chủ trì công đạo cho trận đấu. Vì thế hôm nay gặp được Lâm Tiểu Trúc, Đan Dương Tông Chúa vẫn âm thần quan sát đánh giá nàng. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc không có biểu lộ sự ven vét hay không phục mà là tán thưởng từ đáy lòng, hảo cảm của đan dương công chúa với nàng lại tăng thêm hai phần. Biểu hiện như vậy chứng tỏ Lâm Tiểu Trúc cô nương này lòng dạ rộng lượng, tâm thuật ngay thẳng mà những đức tính này, uyển hoa quận chúa xuất thân từ hoàng gia lại không có được. Đan Dương công chúa thấy mọi người đã ăn xong mật cao cười nói đến chúng ta nếm thử điểm tâm của phủ viên thần y đi, nói xong dẫn đầu cầm dĩa lên ăn. Bánh vương u, ve quy quy vào miệng biểu tình của nàng cũng giống như tần thanh mạn ngày đó, hai mắt sáng lên, hương vị ngọt ngào hơi béo lập tức chinh phục được nàng. Trời ạ, đây là làm như thế nào? Ăn ngon thật. Có người nhìn không được kêu lên, người khác chưa kịp ăn. Nghe vậy vội vàng cầm bánh lên thưởng thức Lâm tiểu trúc lại có chút tiếc nuối Nàng vẫn để bơ trong một súng sứ lạnh Nếu vơ u, ve, quy quy Rồi ăn luôn thì tốt quá Để tới bây giờ Có chút đáng tiếc Khi nhấm nháp hoa hồng bách quả mật cao Mọi người còn có thời gian tán gấu bình luận về món ăn Nhưng lúc này trong nhà thủy tạ hoàn toàn yên tĩnh Không phải mọi người sợ uyển hoa quận chúa mất hứng nên không dám bàn tán mà do miệng đã bị Mỹ vị chiếm cứ, không thể nói chuyện. Tuy ăn rất ngon nhưng mọi người cũng không như trừ bát giới ăn nhân sâm còn chưa thưởng thức hương vị đã nuốt xuống bụng. Lâm Tiểu Trúc nhìn biểu tình kinh ngạc và hưởng thụ của mọi người tâm tình cũng tốt hơn. Hoa hồng bách quả mật cao làm rất đẹp ăn cũng ngon, vơ u, vê, quy quy. Rồi nàng còn lo bánh của mình không thể thắng được Nhưng hiện giờ nhìn biểu tình của mọi người liền thấy sức quyến rũ của bơ vẫn chăn phát chăm chúng Hơn nữa bánh kem của nàng lại mới lạ Không giống mấy món điểm tâm mọi người hay ăn cho nên chiếm ưu thế rất lớn Được rồi, mọi người bỏ phiếu đi Đan Dương công Chúa không đợi mọi người có phản ứng đã đứng lên, dẫn đầu bỏ phiếu Trong miệng vẫn còn thơm mùi bơ, ai nấy đều dựa vào bản năng mà bình chọn chứ không phải cân nhắc quan hệ lợi hại. Mấy cái bàn đã sớm được chuẩn bị bên nhà thủy tạ, trên bàn có sắn thùng giấy bịt kín như yêu cầu của phò mã, còn có giấy bút, mực. Đan Dương công chúa đi đến, viết tên điểm tâm rồi bỏ vào, không ngay lập tức đi về chỗ ngồi mà đứng cách xa cái bàn một khoảng, lớn giọng nói, người nào bỏ phiếu thì đến bàn viết. Những người khác đứng xa xa chờ uyển hoa quận chúa bày ra trận tỉ thí này là cảm thấy mình thắng chắc. Đừng nói tay nghề của Lâm Tiểu Trúc không thể bằng ngự trù mà có nàng và ca ca ở đây. Mọi người không thể không nể mặt đoan vương phủ chắc hẳn còn chưa ăn xong điểm tâm thì ai nấy đều biết nên nghiêng về bên nào. Cho nên mục đích tổ chức thi đấu lần này chẳng qua là muốn nhục nhã viên thiên giã mà thôi. Không ngờ mọi việc lại không như nàng dự liệu. Nàng hoàn toàn không ngờ được đan dương công chúa mấy ngày trước còn cáo ốm nằm trên giường, hôm nay lại thần thanh khí sản xuất hiện trong yến hội, hơn nữa phò mã còn đưa ra quy tắc thi đấu rất công bằng. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 173 Phát hiện ngọc bài Uyển hoa quận chúa ngồi im cắn môi nhìn đan dương công chúa duy trì trật tự. Lại nhìn các tiểu thư đang bỏ phiếu cười lạnh rồi quay đầu phân phó với thị nữ tên Ngọc Lan vài câu. Ngọc Lan nghe xong, nhìn ra ngoài cửa một cái rồi nhanh chóng cầm cây đĩa trống trên bàn, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo bóng dáng lục sắc đang đi phía trước. Thân ảnh mặc xiêm y màu lục đúng là lâm tiểu trúc. Vơ u, vê quy quy, rồi thấy mọi người bắt đầu bỏ phiếu, nàng cũng lập tức lui ra còn hai món điểm tâm nữa phải đưa lên. Nàng muốn đi xem mọi việc chuẩn bị thế nào Nhận lời thách đấu của huyền hoa quận chúa thì phải thập phần cẩn thận Bánh kem bơ là món chủ đạo của cửa hàng sau này Vì thế nàng phải tự mình ra mặt Bây giờ đã xong nhiệm vụ Đương nhiên phải lui về để chuẩn bị tốt hai món còn lại Tránh xảy ra sơ suất Nơi tiếp đón nữ khách là nhà thủy tạ Đương nhiên là xây trên mặt nước Giống như một ngôi đình giữa hồ Có cầu thang uốn lượn lên xuống Lối đi cũng không rộng lắm, chỉ đủ để hai người song song. Lâm Tiểu Trúc đang từ trên tàu thang bước xuống liền nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo nàng, chưa kịp nghiêng người nhường đường thì vai trái đã bị đụng một cách thật mạnh thân thể nghiêng ngả, hướng về phía lan can bên phải mà rơi xuống. May mắn lan can này khá cao gần đến ngực nàng cho nên nàng còn chưa bị rơi xuống hẳn. Tuy nhiên... Lâm Tiểu Trúc chưa kịp mừng lâu thì eo bỗng bị người ta nhắc lên chân liền hỏng đất, thân hình cũng thẳng tay bay qua lan can thẳng tiến xuống mặt hồ. Lại may là Lâm Tiểu Trúc có luyện tông, phản ứng nhanh nhạy, lập tức bình tĩnh lại, ngay lúc thân thể bay lên đã kịp đưa một tay nắm lấy lan can, tay kia thì vơ ra sau nắm chặt đai lưng của người phía sau, miệng thì la to, a sao ngươi lại xô ta? Mặc kệ tình huống thế nào, có người muốn xô nàng xuống nước là sự thật. Nàng biết bơi, sẽ không bị chết đuối, hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy cũng sẽ không để nàng bị chết đuối. Cho nên lúc này bắt lấy người hại nàng kêu to để mọi người chú ý mới là chuyện quan trọng nhất. Người xô lâm tiểu trúc chính là thị nữ Ngọc Lan, nàng có võ công hơn nữa tông phủ còn rất cao, nghĩ muốn xô một tiểu cô nương yếu đuối xuống nước sẽ không có gì khó trong lúc mọi người mải thưởng thức điểm tâm sẽ lập ra tay, đợi khi mọi người phát hiện ra lâm tiểu trúc rơi xuống nước thì nàng đã sớm quay về bên cạnh Uyển hoa quận chúa. Không ngờ chơi giao có ngày đứt tay. Lâm Tiểu Trúc này lại ở thời điểm mấu chốt mà bắt được vạt áo của nàng còn la hét âm y khiến mọi người chú ý, làm nàng không thể thoát thân. A, mọi người mau tới hỗ trợ. Cũng may nàng còn lanh trí, thấy dù bây giờ điểm huyệt cho Lâm Tiểu Trúc buông nàng ra thì mọi người cũng đã bắt được nàng ra tay vì thế lộ ra biểu tình lo lắng, giả bộ đang giúp đỡ Lâm Tiểu Trúc còn la lớn kêu cứu. Mặc kệ vơ u, v, quy quy. Rồi mọi người có nghe tiếng la của Lâm Tiểu Trúc hay không thì có đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình đã đẩy Lâm Tiểu Trúc xuống nước. Đừng hoảng hốt, ổn định. Thanh âm nam tử vang lên, ngay sau đó là bóng dáng màu thiên thanh vọt đến bên cạnh các nàng, vươn tay níu lấy Lâm Tiểu Trúc đang sắp rơi xuống nước lên. Lâm Tiểu Trúc mặc kệ là ai tới cứu mình, tay chỉ lo nắm chặt vạt áo người phía sau. Hai chân vương u, v, quy, quy, chạm đất đã quay đầu nhìn đối phương thấy người nọ là thị nữ của uyển hoa quận chúa, nàng lúc này mới rời tầm mắt đến chỗ nam tử mặc áo dài màu thiên thanh, v, u, v, quy, quy, quy, nhìn thấy, lòng không khỏi nao nao, không ngờ người cứu nàng là thẩm tử rực, ngươi. Ngọc bài của ngươi, thẩm tử rực miệng thì thào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngực lâm tiểu trúc, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Tiểu Trúc giật mình, vội đưa tay sờ ngực liền đụng phải một vật cứng sang lóng loáng. Thì ra vơ u, v quy quy, rồi nàng rơi xuống, Ngọc Bài vẫn giấu trong ngực liền rơi ra ngoài, vội nhét Ngọc Bài vào cổ, nhìn thẩm tử rực nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc Lan vẫn đang suy nghĩ nên tìm cách nào để giải vây cho mình và có thể rút vạt áo ra khỏi tay Lâm Tiểu Trúc vì vậy không có chú ý đến hai người tiếng kêu sợ hãi của lâm tiểu trúc đã kinh động đến quan khách trong nhà thủy tạ cũng như trên thuyền hoa lúc này viên thiên giả cũng đã chạy tới trầm giọng hỏi tiểu trúc sao lại vậy ngọc lan đang chờ câu này viên thiên giả còn chưa dứt lời nàng đã cao giọng nói vơ u vê quy quy rồi ta đi đến sau vị cô nương này liền thấy nàng chợt chân chuẩn bị rơi xuống nước ta vội đưa tay kéo nàng lại Không ngờ nàng lại vùng vấy khiến ta suýt chút nữa bị rơi xuống nước theo. May mắn dực công tử ở gần đây đã cứu được hai chúng ta. Nói xong lại sửa sang lại quần áo, cung kính thi lễ với thẩm tử dực. Nô Tì là thị nữ Ngọc Lan của huyền hoa quận chúa. Ngọc Lan xin cảm tan đại ăn của dực công tử thanh âm của nàng vơ U, V, Quy, Quy, Dứt. Uyển Hoa quận chúa vẫn luôn chú ý bên này đã đi tới. Ngọc Lan, nha đầu này bảo ngươi đi lấy ít điểm tâm. Ngươi lại gây ra chuyện như vậy. Người ta ngã thì kể đi. Liên quan gì tới ngươi? Bây giờ cứu người không được còn bị đổ oan là ngươi xô người ta. Ta xem ngươi làm sao để rửa sạch tiếng oan nha. Từ ngày gặp nhau ở thẩm viên địch ý của Uyển Hoa quận chúa đối với Lâm Tiểu Trúc biểu hiện rất rõ ràng. Hôm nay lại tỉ thí với nhau. Tuy kết quả còn chưa công bố nhưng bánh bơ ngọt được mọi người tán thưởng hơn hoa hồng bách quả mật cao nhiều, cho nên vơ u, V quy quy, rồi nghe tiếng kêu của Lâm Tiểu Trúc, viên thiên giã đã biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc đối mặt với Uyển hoa quận chúa ngôn từ Hàm Hồ, muốn cùng nàng phân biệt thị phi đúng sai không phải là chuyện dễ. Hơn nữa viên thiên giã cũng không muốn cùng nàng tranh cãi đúng sai. Hắn không hề hỏi lâm tiểu trúc Cũng không nhìn uyển hoa quận chúa Chỉ chắp tay nói với thẩm tử dực Dực công tử đa tả ngươi vương u v quy quy Rồi đã cứu tiểu trúc Dực công tử cũng vội hoàn lễ Thật hổ thẹn Mọi người đến thẩm viên du ngoạn nếu Để xảy ra chuyện rơi xuống nước Ta cũng khó thoát khỏi thất trách vương u v quy quy Rồi chẳng qua là đang bỏ phiếu Nên đứng gần chỗ này Mới kịp thời ra tay Không dám nhận lời cảm ơn của viên thần y, viên thiên giã cười thanh âm cũng cao hơn, nhưng mà dự công tử, để tránh những chuyện như rơi xuống nước sẽ lại xảy ra, ta để nghị ngươi nên nâng lan can cao thêm chút nữa. Ngươi xem, lan ca này chỉ mới tới thắt lưng của ta, nếu chợt chân thật dễ bị rơi xuống nước, nói xong hắn còn đi đến trước lan can khoa tay múa chân. Hắn nói như vậy còn khoa tay múa chân minh họa. Mọi người nhất thời hiểu ra quay sang nhìn Lâm Tiểu Trúc cuối cùng thì ánh mắt rơi xuống người Ngọc Lan. Viên Thiên Giá thân hình cao lớn, ước chừng tới một mơ tắm mà Lâm Tiểu Trúc chỉ cao khoảng một mơ sáu mươi sáu, cho nên Lan Can Tủy chỉ tới eo của Viên Thiên Giá thì cũng đã cao đến ngực của Lâm Tiểu Trúc, cho dù nàng có trượt chân cũng không có khả năng ngã bổ nhào về vào trong nước. Như vậy lại liên tưởng đến tiếng kêu sợ hãi của Lâm Tiểu Trúc ban đầu đáp án liền có và chỉ có một. Ngọc Lan xô Lâm Tiểu Trúc xuống nước. Nếu không, nữ đầu bíp của một lang Trung cũng không dám vu oan cho tỷ nữ của đoan vương phủ. Nghĩ như vậy ánh mắt mọi người nhìn huyền hoa quận chúa liền khác hẳn dùng đầu gối để nghĩ cũng hiểu được vì sao huyền hoa quận chúa lại sai người xô lâm tiểu trúc xuống hồ còn không phải vì điểm tâm làm không bằng người ta thèm quá thành giận sao đường đường là một quận chúa theo lý nàng đã không nên cùng viên thiên giả tỷ thí muốn đấu thì cũng thôi đi cho dù thua thì cũng phải có khí độ dám chơi dám chịu chứ dù sao nàng là quận chúa của một nước ai dám xiêu cật nàng đâu ngược lại còn khen nàng rộng lượng a Không ngờ nàng lòng dạ hẹp hòi như vậy, kết quả còn chưa có đã muốn mạng của đầu bếp đối phương. Hơn nữa còn ở trước mắt nhiều người, ở ngay trong địa bàn của thẩm tử rực làm ra loại chuyện như vậy, thật quá ngu xuẩn nha. Viên Thiên Giá chỉ bệnh cho hoàng thượng cho Đoan vương, nàng làm như vậy không sợ người khác mắng nàng bất hiếu sao? Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Uyển Hoa quận chúa tức dẫn đến phát run. Cứ tưởng ngọc Lan có võ công Xô ngã lâm tiểu trúc xuống nước Khiến nàng xấu mặt trước mọi người là chuyện rất đơn giản Không ngờ chuyện dễ như vậy Ngọc Lan cũng làm không xong Mà hiện giờ Viên thiên giã cũng chỉ đề nghị với thẩm tử dực Chứ không có nói gì nàng Nếu nàng lên tiếng Chẳng phải là trột dạ sao Cái gì cũng không nói Cái gì cũng không làm lại Khiến mọi người nhìn nàng như thế Nàng không chịu được Cho nên đưa tay tát Ngọc Lan một cái Nô tài thối tha này, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt lại bị người ta hoài nghi đi. Lần sau nếu ngươi còn xen vào chuyện của người khác, đừng trách ta phạt ngươi, nói xong xoay người đi lên nhà thủy tạ. Viên thiên giã làm như không nghe huyền hoa quận chúa nói gì, quay đầu ăn cần hỏi lâm tiểu trúc thế nào. Có bị thương ở đâu không? Đi thôi, ta đỡ ngươi qua bên kia ngồi. Không có, ta không sao. Lâm Tiểu Trúc cười nói, đi theo viên thiên giá đến ngồi dưới tàng cây cổ thụ. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới quay sang nói với viên thiên giá, công tử, ta không sao, ngươi vẫn nên lên thuyền ngồi đi, ta xem hai món điểm tâm còn lại làm thế nào rồi, viên thiên giá thấy nàng không sao cũng yên tâm hơn. Biết nàng không phải là nữ tử nhát gan lại sợ phiền phức chuyện vương u, V quy quy. Rồi dường như không làm nàng kinh hãi quá độ nên cũng yên lòng, gật đầu rồi xoay người đi thí thuyền hoa. Theo uy củ của các công tử thế gia, vương u, v, quy, quy, rồi hắn chỉ cần để viên thập đến hỏi thăm mà không nên tự mình đi tới. Bây giờ chuyện đã xử lý xong, nếu hắn lại theo Lâm Tiểu Trúc đến chỗ làm điểm tâm sẽ khiến người khác dị nghị. Hắn thì không sao nhưng không muốn Lâm Tiểu Trúc bị người ta bàn tán. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 174 Tơ vàng thiêu mạch Đương sự hai bên đều đã đi rồi, mọi người đương nhiên cũng tan. Biết rõ chuyện này có khuất tất, nhưng liên quan tới thể diện hoàng gia, viên thiên giá lại không truy cứu, ai nấy cũng đều ngậm miệng, không có bàn tán. Uyển hoa quận chúa bị viên thiên giá lật tẩy, không muốn tiếp tục ở lại nhưng người ta cũng không nói gì nếu nàng cứ thế bỏ đi khác nào trột giả vì thế đành ngồi yên một chỗ như sắc mặt không được tốt lắm. Uyển hoa quận chúa làm như vậy, đan dương công chúa cũng bị mất mặt nhưng nàng đã sớm lạnh tâm đối chất nữ không có đầu óc lại tâm thuật bất chính này, lúc này không biết là thương tâm hay khổ sở. Nàng nhận lời ủy thác của thẩm tử dực, đảm nhận trọng trách gia chủ đón khách, lúc này vương u, v, quy, quy, sai người đem thùng giấy đến để phò mã kiểm phiếu, vương u, v, quy, quy, lên tiếng để điều tiết không khí, được rồi, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Mọi người vất vả đến thẩm viên chơi đùa, không cần để những việc này làm mất hứng. Ai nấy đều một bụng thi thơ, nhân dịp món điểm tâm thứ hai chưa đưa lên chúng ta làm thơ đi rồi đọc cho mọi người cùng nghe, thơ thì ta không có, nhưng ta lại muốn đan dương công chúa truyền cho cách bảo dưỡng nhan sắc nha, một người có vẻ đứng tuổi lên tiếng đùa vui. Mọi người đều tươi cười đồng loạt khen đan dương công chúa biết cách chăm sóc sắc đẹp, ồn ào muốn nàng chỉ dẫn, nhất thời không khí trong nhà thủy tạ lại trở nên náo nhiệt. Dưới tàng cây cổ thụ... Lâm Tiểu Trúc nhìn theo bóng dáng viên thiên giã, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vươn tay xoa ngọc bài trong cổ mình. Vơ u, v, quy quy, rồi nàng làm như không có chuyện gì nhưng thật ra trong lòng cũng không được bình tĩnh. Đời này, nàng có hai bí mật, một là xuyên qua, hai chính là khối ngọc bài lão gia tử cho nàng. Chuyện xuyên qua sẽ là bí mật nàng giấu trong lòng cả đời, dù là ai nàng cũng sẽ không nói ra. Còn khối ngọc bài, lão gia tử đã từng dặn dò đừng để người khác biết, vì nó là đại diện cho thân phận của hắn. Một khi lộ ra, nàng không biết sẽ ảnh hưởng tới nàng và lão gia tử thế nào. Trước khi nàng tự mình đạt được tự do, nàng sẽ không để lộ ra. Không ngờ hôm nay lại bị người ta nhìn thấy, mà thẩm tử dực cũng đã biết được đó là gì, nếu không hắn đã không lộ ra vẻ kinh hãi như thế. Cũng may là chỉ một mình hắn thấy, nếu nàng cầu xin hắn đừng nói ra, chắc hắn sẽ đồng ý thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc lại nhìn về phía thuyền hoa, không ngờ thẩm tử rực đang nhìn về phía này, thấy nàng thẩm tử rực mỉm cười gật đầu tựa như muốn làm cho nàng an tâm. Lâm Tiểu Trúc cũng mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn. Hắn hiểu được ý của nàng là tốt, khi nào có cơ hội sẽ giải thích với hắn. Lý Đầu bíp cũng là người dày dạn kinh nghiệm, tuy Lâm Tiểu Trúc xảy ra chuyện nhưng hắn biết có công tử ở đây, lại thêm viên ngũ nương thì không tới lượt hắn quan tâm mà nhiệm vụ chính của hắn là làm tốt điểm tâm. Cho nên mặc kệ bên kia huyên náo ồn ào, hắn cũng không kích động chăm chú tập trung cho điểm tâm vào chảo tỉ mỉ trang trí đĩa ăn. Điều này làm Lâm Tiểu Trúc vô cùng hài lòng thật ra viên ngũ nương cũng đang trang trí đĩa ăn nghe tiếng kêu của lâm tiểu trúc cũng bị dọa đến nhảy dựng lên nhưng thấy thẩm tử dực đã cứu được nàng lại có viên thiên giá đưa nàng đến dưới táng cổ thụ cho nên mới yên lòng lúc này mới chạy đến hỏi tiểu trúc cô nương ngươi cứ ở đây đi chút nữa để ta mang điểm tâm đến nhà thủy tạ cho lâm tiểu trúc cười nói không cần chuyện như vậy nàng làm một lần không có khả năng làm lần thứ hai ta không rời khỏi tầm mắt mọi người là sẽ không sao, lại phân phó, ngươi lấy mấy phần bánh ngọt đưa tới chỗ các đầu bếp của đoan vương phủ đi, lý đầu bếp nghe vậy ngừng tay, liếc mắt nhìn nàng tiểu trúc cô nương, như vậy có tốt không? Đây là chút tâm ý của chúng ta, ăn hay không tùy bọn họ, lâm tiểu trúc đáp. Vương U, V, Quy Quy Rồi nếm qua hoa hồng bách quả mật cao khiến nàng có chút kính trọng đối với đầu bếp của đoan vương phủ cho nên đem thức ăn của mình đưa qua cũng là thể hiện sự tôn trọng. Hơn nữa nàng cũng muốn thả con tép bắt con tôm tìm cơ hội nếm thử hai món điểm tâm kế tiếp của bọn họ. Với đầu lưới mẫn cảm của nàng đã ăn qua sau này nhất định có thể làm ra y như bọn họ. Hai đội lấy cây cổ thụ là ranh giới. Dù cách nhau không xa nhưng cũng không để ý tới ai Có nhìn thấy cũng coi như không càng không nói chuyện Điều này cũng là để tránh hiểm nghi Lát sau viên ngũ nương cầm một khay hoa hồng bách quả mật cao quay về Bọn họ nhận bánh kem rồi còn khách khí nói cảm ơn Lại chỉ vào cái khay trên tay còn đáp lễ nha Tuy nói vậy nhưng sắc mặt lại không vui Có tiểu tử thấy bánh của chúng ta đáng yêu Muốn đưa tay lấy đã bị đại sư phủ ngăn lại Không cho hắn ăn. Theo ta thấy, lần sau đừng tặng nữa. Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý. Vương U, V Quy Quy, đem điểm tâm mà Lý Đầu Bíp đã chiên xong đặt lên khay. Vương U, V Quy Quy, nói chuyện đó cũng bình thường. Bọn họ sợ chúng ta gây đơn, không thể làm ra món ngon. Quay về quận chúa sẽ không tha cho bọn họ nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Mặt khác đang lúc bận rộn. Ăn uống dễ làm phân tâm Dẫn tới sự cố Khi trận đấu chấm dứt Bọn họ nhất định sẽ ăn Viên ngũ nương nghĩ nghĩ gật đầu Cười nói tiểu trúc cô nương Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ Mà lại suy nghĩ chu toàn như vậy Lâm tiểu trúc cười cười Không nói gì Một thị nữ của đan dương công chúa Đi đến từ xa đã lên tiếng Món điểm tâm thứ hai đã làm xong chưa Nếu xong thì bưng lên đi Xong rồi đến ngay đây Lâm Tiểu Trúc quay đầu đáp thì nữ đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Trúc nói Kết quả vòng thi đấu thứ nhất đã có Nhưng phò mã nói đời kết thúc sẽ công bố một lần Lâm Tiểu Trúc liền biết vòng thứ nhất hẳn là mình thắng Nếu không phò mã sẽ không tuyên bố kết quả Xảy ra chuyện vương u, v, quy, quy Rồi nếu lại tuyên bố viên phủ thắng Sẽ giống như ở trước mặt mọi người Cho Huyền hoa quận chúa một tát tay Làm nàng mất mặt Làm việc cũng không nên làm quá mức nếu không sẽ khiến chó cùng rứt dậu đến lúc đó xảy ra chuyện quá khứ thì không tốt. Phò mã làm như vậy coi như là cho huyền hoa quận chúa cơ hội xoa dịu cảm xúc cũng là vì tốt cho viên phủ. Lâm Tiểu Trúc liền đem khay đưa cho viên ngũ nương, bản thân mình cũng cầm một phần, thấy đám người A sinh cũng đã chuẩn bị xong liền nói đi thôi, nàng cùng viên ngũ nương mang món điểm tâm thứ hai lên nhà thủy tạ. Đây là cái gì? Đan Dương công chúa thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn vui vẻ tươi cười, không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện vương u, ve, quy quy, rồi hảo cảm với nàng lại tăng thêm hai phần. Thấy đem một khối hình tròn gở giữa dùng màu đỏ và hồng cánh sen tạo thành hình cánh hoa, vô cùng đáng yêu đưa đến trước mặt mình tò mò ngẩng đầu hỏi. Đây là bánh khoai sọ thúy ra chân giò hôn khói, mời các quý nhân thưởng thức. Lâm Tiểu Trúc phân phát điểm tâm xong liền lui sang một bên. Nữ đầu bếp của Đoan Vương Phủ mang điểm tâm lên. Thấy điểm tâm của Lâm Tiểu Trúc nhìn không được nhìn thêm một cái. Chân giò hun khói và khoai sọ có thể làm thành bánh. Chưa từng thấy ai làm qua nha. Các nàng cũng đem điểm tâm đặt lên bàn rồi giới thiệu. Đây là tơ vàng thiêu mạch, tơ vàng thiêu mạch. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người vội nhìn sang. Chỉ thấy trên cái chén tinh xảo nhỏ như ly trà có một đóa hoa đang nở rộ, giữa cánh hoa là hoàng kim sắc tế ti trong suốt, rất đẹp mắt. Trong lòng thở dài một hơi, không cần ăn cũng biết bên trong dùng vi cá, canh loãng sở bảo chế mà tạo thành. Đây là món điểm tâm sang trọng, vật liệu quý báu, bánh khoai sỏ thúy ra chân giò hun khói của nàng không thể so bằng. Kiếp trước nàng xuất thân bình dân, những nơi từng ăn qua cũng chỉ là các hàng quán bình dân. Tuy kiếp này được lão gia tử chỉ dạy vài ngày, học nghề với ba vị giáo tập lại có thêm một cuốn thực phụ nhưng tay nghề vẫn không thể sánh bằng ngự trù hoàng gia. Kết quả tỉ thí hôm nay thế nào còn chưa biết được. Tuy nhiên rất nhanh lâm tiểu trúc đã bình thường trở lại. Hôm nay tham gia trận đấu. Nàng chỉ cần mọi người chú ý đến cửa hàng điểm tâm sắp khai trương của mình là được Mà hiện giờ bánh kem đã được các tiểu thư quý tộc tán thưởng như thế Chắc sau này sẽ thường sai người đến cửa hàng mua Chỉ cần thêm vài món mới lạ nữa Việc kinh doanh của cửa hàng chắc sẽ không vấn đề gì Nàng đã đạt được mục đích thì cần gì phải quan tâm kết quả trận đấu Hơn nữa, điểm tâm của đoan vương phủ chú trọng quý bay, mà điểm tâm của nàng lại hướng về sự mới lạ. Món cao sang không phải ai cũng ăn được và cũng không phải lúc nào cũng ăn, phần lớn thời điểm cũng chỉ ăn điểm tâm bình thường. Điểm tâm của nàng giá không cao, hương vị lại mới lạ chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn của nhiều người. a món này lớp ra bên ngoài thơm giòn. Khoai sỏ hương vị ngọt ngào kết hợp với chân giò hôn khói thật hài hòa, ăn rất ngon miệng, đan dương công chúa vương u, v quy quy, ăn vương u, v quy quy tán thưởng. Lâm tiểu trúc ngầm đầy, nghiêng người mỉm cười, tỏ vẻ biết ơn. Đan dương công chúa làm vậy là muốn an ủi nàng vì chuyện vương u, v quy quy, rồi sao? Mọi người ăn xong cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với nhận xét của đan dương công chúa. Vương U, Vê Quy Quy, rồi ăn bánh kem và hoa hồng bách quả mật cao đều là món ngọt, món này có thêm chân giò làm cho đỡ ngán, cực kỳ hương thủ uyển hoa quận chúa tận lực ngồi yên, cố không để cho mình phạm sai lầm lần nữa, cho đến khi đầu bếp nữ nhà mình mang món tơ vàng thiêu mạch lên liền đắc ý đứng dậy nói, mọi người nếm thử tơ vàng thiêu mạch của nhà ta đi. Nói tới món này thì rất là công phu, nước canh bên trong là nước dùng gà, có thêm chân giò hôn khói, ốp khô để tiên giao chủ còn có chân vịt, nấm cùng các nguyên liệu nấu ăn quý báu khác, hầm ít nhất 5 canh giờ để mỹ vị của các nguyên liệu nấu ăn dung nhập hết vào nước canh, khi đó sẽ có được một loại nước canh thơm ngon thuần khiết. Sau đó lại bỏ vi cá vào canh hầm thêm vài canh giờ, làm thành lớp da trong suốt. Ăn một miếng này vào thơm ngon tới tận chân răng, những món khác không thể lọt vào mắt được nữa. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 175 thỉnh tiểu chúc cô nương đi dạo Uyển hoa quận chúa hiện tại đối việc bếp núc thật sự là càng ngày càng có nghiên cứu nha. Một phụ nhân vương u, vê quy quy cười nói vơ u. Vê quy quy cầm chén nhỏ lên nhìn xem, ta ăn không ít vi cá rồi, nhưng có thể làm thành lớp da như thế này vẫn là lần đầu, không biết món điểm tâm này ăn thế nào. Nhân bên trong lại có nước canh, không thể quá nhỏ, nếu một ngụm cho vào miệng thì hơi lớn nhưng nếu cắn ra làm hai, nước canh sẽ chảy ra, dễ dàng làm dơ tay áo hoặc quần, cũng là lem vết son trên môi. Bởi vậy ăn món điểm tâm này cũng làm các tiểu thư quý tộc khó xử. Uyển Hoa quận chúa nghe hỏi vậy cũng á khẩu. Mấy ngày trước ở Lâm Viên ăn to bánh bơ ngọt của Lâm Tiểu Trúc chỉ nhỏ chừng một ngủm. Tục ngữ có câu ăn ít vị nhiều bơ kem lại là dụ hoặc trí mạng đối với các cô nương. Cho nên sau khi về nhà, nàng có cảm giác mấy món điểm tâm nhà mình ăn không ngon bằng. Vì thế yêu cầu các đầu bếp phải nghiên cứu món mới lạ. Do đó hôm nay mới có tơ vàng thiêu mạch Món này đối với các nam tử không thành vấn đề Tất cả cho vào miệng Nước canh cùng vi cá và lớp da thơm giòn hòa quyện cùng một chỗ Dù là hương hay vị cũng cảm nhận được đầy đủ và sâu xa Ai ngờ đối với các phu nhân tiểu thư quý tộc Việc ăn lại trở thành một nan đề Ăn như thế nào cũng được Mọi người thấy cách nào tiện thì dùng thôi, uyển hoa quận chúa miệng đáp trong lòng lại mắng đầu bếp nhà mình đến tàu huyết lâm đầu quyết định khi trở về sẽ trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của bọn họ. Đã nói vậy thì đành tùy nghi thôi. Có người không muốn dơ miệng bất chấp khiếm nhã, dùng đũa gắp cho hết tơ vàng thiêm mạch vào miệng. Có người ý tứ hơn cắn một miếng tạo thành lỗ hồng cho nước canh chảy ra hết. Sau đó mới bắt đầu cắn lớp da và nhân bên trong Có người không dám đắc tội Uyển Hoa quận chúa Chầm rãi ăn hết lớp da mặt Tóm lại Kiểu ăn gì cũng có Nhưng mọi người đều không có biểu tình Khi nhấm nháp mỹ vị Uyển Hoa quận chúa nghĩ điểm tâm Nhà mình dùng nguyên liệu quý báu lại mới lạ Hẳn là hôm nay sẽ làm rung động lòng Người nào ngờ thấy mọi người Hoàn toàn không có vẻ kinh diễm Không khỏi thất vọng Sao vậy? Không thể ăn sao Sao có thể không ăn được chứ Vi cá có thể làm ra hương vị như vậy Đầu bếp của quý phủ tay nghề thật cao Đầu bếp nhà ta làm vi cá sẽ không tiên hương như vậy Một phụ nhân cười nói Đúng vậy Sau này sẽ cho bọn họ học hỏi đầu bếp nhà ngươi cách chế biến Uyển hoa quận chúa cũng không được giấu riêng nha Những người khác cũng phụ họ Lâm Tiểu Trúc đứng bên cạnh Nghe ra có vấn đề Món điểm tâm này dùng nguyên liệu quý báu, hương vị chắc chắn sẽ rất ngon nhưng các nữ tử quý tộc từ nhỏ đều ăn tổ yến, vi cá mà lớn lên. Có nhà nào không dùng vi cá, tổ yến mà hầm thành canh chứ, hương vị đương nhiên sẽ không khác biệt. Bởi vậy trong mắt các nàng, món này tuy ngon nhưng cũng không có gì đặc biệt mà bánh khoai sọ thuấy ra chân giò hôn khói lại dùng nhân khoai sọ là món mà các nữ tử quý tộc hiếm khi ăn. Vì thế đối với các nàng lại có sự mới lạ Nghĩ như vậy nàng không biết nên khóc hay cười Nếu món bánh khoai sọ của nàng thắng vi cá thiêu mạch được chế biến tỉ mỉ vậy thì nàng cũng quá mức may mắn nha Ăn xong mọi người lại bắt đầu bỏ phiếu Lần này lâm tiểu trúc không rời khỏi nhà thủy tạ mà hỗ trợ thu dọn chém dĩa Lý đầu bếp làm việc nàng rất yên tâm hơn nữa món điểm tâm thứ ba cũng đã chuẩn bị xong nàng không cần đến kiểm tra nữa có lẽ vì chuyện lâm tiểu trúc bị rơi xuống nước nên các đầu bíp có thêm thời gian chuẩn bị bên này vương u v q q bỏ phiếu xong món điểm tâm thứ ba đã được đưa lên khi mọi người quay lại chỗ ngồi thì bắt đầu giới thiệu món ăn nhà mình lúc này đoan vương phủ báo danh trước lỗ lưới vịt, lâm tiểu trúc vương u V quy quy, nghe liền giật mình. Lưới vịt. Thời đại này không phổ biến nuôi ra cầm để có được các món lưới vịt, cánh vịt, đùi vịt. Là chuyện xa xỉ đến bực nào. Để làm món điểm tâm này, Đoan Vương Phủ dùng tới 40 cái lưới vịt lận nha. Xem ra bữa cơm tối nay của hạ nhân Đoan Vương Phủ có thêm món rồi. Các nữ tử quý tộc nghe tới món này, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tuy món này chân quý nhưng mà cách ăn thì không cao quý chút nào, phải dùng tay để cầm thô lỗ muốn chết. Mời mọi người, đan dương công chúa vui vẻ lên tiếng rồi cầm lấy lưới vịt mà ăn. Nàng rất thích món lưới vịt, mỹ thực trước mắt, cho dù tướng ăn thô lỗ, nàng cũng đành chịu. Quá trình nhấp nháp, các loại gia vị cùng hương vị đặc thù hòa quyện vào rồi cùng lan tỏa thơm ngát trong miệng thật lâu cũng không tan. Lâm Tiểu Trúc và Đan Dương công chúa đều là người thích ăn Nàng vốn cũng nghĩ dùng món này để tham gia thi đấu Nhưng nghiêm khắc mà nói đây không phải là điểm tâm Hơn nữa nguyên liệu xa xỉ như vậy Sau này không thể trở thành món chiêu bài trong cửa hàng điểm tâm của nàng Cho nên mới không làm Nhưng không phải ai cũng có sở thích giống các nàng Có người chỉ ăn một chút liền bỏ xuống hiển nhiên là không thích rồi Lâm Tiểu Trúc thấy có người đưa tay lấy điểm ta của nàng, vội vàng báo danh, món này tên là Lưu Ly Khấu. a rất giống Lưu Ly nha, lớp ngoài vàng sáng trong suốt giống như Lưu Ly màu hoàng kim bên trong lại giống như được thảm hồng, bạch, lục bảo thạch, cũng không biết làm bằng gì nhưng nhìn rất đẹp mắt. Đã tới món thứ sáu. Dù là điểm tâm chỉ mỗi món một ngụm nhưng mọi người cũng đã thấy no Tuy vậy nhìn thấy điểm ta mới là cũng nhìn không được muốn nếm thử Món này vốn có tên là Thủy Tinh Khấu Lâm Tiểu Trúc từng được ăn trên một thuyền bán hàng rong ở Quảng Tây Bên ngoài là thịt mỡ ngâm đường trong nửa tháng khiến cho miếng thịt trở nên trong suốt Sau đó cuốn đậu phủ bên trong làm thành món ăn Hiện tại Lâm Tiểu Trúc đã có chút cải tiến Đây là món điểm tâm thứ ba của nàng cũng là món thứ sáu mà mọi người thưởng thức, như vậy mọi người đã có cảm giác hơi no hoặc là ngán, nếu ăn món gì đó nhẹ nhàng khoan khoái lại có chút vị chua sẽ thấy thoải mái hơn. Cho nên nàng mới từ góc độ tâm lý học mà đổi nhân bên trong thành cà rốt củ cải trắng, dưa chuột ngâm giấm, khi cho vào miệng. Vị chua ngọt nhẹ nhàng kết hợp với vị béo đem đến cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng cảm giác no ngấy cũng không còn. Thật không sai. Có người nhìn không được khen ngợi. Món điểm tâm này nếu đổi lại bình thường cũng không phải là mỹ vị gì nhưng được đưa lên cuối cùng lại làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ gặp chiếu manh, rất hợp tâm ý. Có kinh nghiệm của hai lần trước, không đợi đan dương công chúa lên tiếng ai ăn xong liền chủ động đứng dậy đi bỏ phiếu. mọi người bỏ phiếu xong thì nữ của đan dương công chúa liền mang thùng phiếu đi. đan dương công chúa nói được rồi. điểm tâm cũng đã ăn xong. chúng ta đi dạo một chút cho tiêu thực đi. bên kia hồ có rất nhiều loại sen. lúc này đang nở rộ. chúng ta đến đó xem đi. thẩm viên không có nữ chủ nhân. đan dương công chúa liền ra mặt chiêu đãi nữ khách. nàng đã lên tiếng. mọi người đương nhiên đáp ứng. Công chúa, một thị nữ đi đến thi lễ với Đan Dương công chúa. Chuyện gì? Đan Dương công chúa nhận ra đây là thị nữ của dực công chúa, nghĩ hắn có chuyện gì muốn nói liền dừng bước. Dực công tử cố ý bảo để Lâm Tiểu Trúc cô nhìn Lâm Tiểu Trúc. Cổ đại cấp bậc xâm nghiêm, dù nàng là nữ đầu bếp của viên thiên giã, làm ra mấy món điểm tâm mới lạ nhưng cũng không thể nâng nàng lên ngang hàng với mọi người mà đối đãi chứ thẩm tử dực này muốn dở trò gì? dực công tử nói vậy sao? đan dương công chúa cũng giật mình, tuy nàng có ấm tượng tốt với lâm tiểu trúc nhưng dù sao nàng ta cũng là hạ nhân, sao có tư cách cùng ngồi cùng ăn với mọi người? đúng vậy, dực công tử nói mời lâm tiểu trúc cô nương cùng mọi người đi dạo, ngắm hoa, làm thơ thì nữ vén áo thi lễ thuật lại rõ ràng. Đa hảo ý của công tử nhà ngươi nhưng tiểu trúc thân phận thấp kém, sao có thể tham gia yến hội như thế? Xin ngươi thay tiểu trúc nói lời cảm tạ dực công tử, ý tốt của hắn tiểu trúc xin nhận." Lâm tiểu trúc lên tiếng trong lòng lại thấy phiền não vì hành động của thẩm tử dực. Khiêm tốn mới có thể sống lâu dài, nàng chỉ muốn cho cửa hàng Điểm Tâm làm ăn phát đạt, kiếm đủ 5000 lượng chuộc thân rồi cao chạy xa bay. Không ngờ thẩm tử dực lại đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, hắn muốn gì chứ? Mấy nữ tử quý tộc này, nàng không muốn nịnh bờ ai cũng không muốn trêu chọc người nào. Uyển hoa cực kỳ bất mãn những gì thì nữ kia nói, vơ u, ve, quy quy, nghe lâm tiểu trúc khiêm tốn liền hừ lạnh. Đúng vậy, nàng chỉ là một hạ nhân có tư cách gì mà ngắm hoa làm thơ. Hừ, nàng xứng sao? Xem chừng trong mắt nàng. Hoa kia là dùng để nấu cơm, cành cây thì là củi đốt. Còn thơ là gì, nàng làm sao biết được. Có người như vậy ở đây chẳng khác nào đốt đàn nấu hạ, phá vỡ hưng trí, đại sát phong cảnh. Dự công tử nhà ngươi điên rồi sao, lại để cho nàng cùng chúng ta ngắm hoa làm thơ. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Làm một bài thơ đi Lời này rất không khách khí Làm cho thị nữ kia rất bất mãn Có điều người này là quận chúa Một hạ nhân nhưng nàng dù nhìn không vơ U, vê, quy quy Mắt cũng không thể làm gì Tuy vậy nói vài câu thì cũng được Công tử nhà ta nói Hôm nay bốn vị sư phụ giúp làm nhiều điểm tâm chiêu đãi khách nhân như vậy đều rất vất vả nên mời bọn họ đến bên kia ngắm cảnh uống trà ăn điểm tâm cũng coi như là thẩm viên tỏ lòng biết ơn đoan vương phủ và viên phủ. Đồng thời kết quả trận đấu cũng sẽ được thông báo trong chốc lát nên mới để bốn vị đầu bếp cùng qua đó. khi Đan Dương công chúa thở phào nhẹ nhõm cười nói. Nhà đầu ngươi cũng thật là, sao lại nói không đầu không đuôi vậy hả? vương U, V, Quy Quy, rồi ta còn tưởng chỉ mới một mình lâm tiểu trúc A, làm chủ nhân đáp tạ hạ nhân của người đến hỗ trợ, thậm chí là khao thưởng cũng có, chẳng qua là thẩm tử dực làm vậy có hơi quá, muốn thưởng thì tìm chỗ khác, không nên để bọn họ trộn lẫn với khách nhân. Dù là công bố kết quả trận đấu thì đã có chủ nhân ở đó rồi, cần gì kêu ca đầu bếp đi qua. Nếu bị thua thì thật khó coi. Nhưng có lẽ đây là cách thẩm tử dực muốn lấy lòng uyển hoa quận chúa nên mọi người cũng xóa bỏ nghi ngờ, không để chuyện này trong lòng nữa mà lục tục theo đan dương công chúa xuống lầu. Mọi người nghĩ vậy, uyển hoa quận chúa lại càng nghĩ như vậy, lúc này nàng vui như mở cờ, thẩm nghĩ phải làm thế nào để bù lại vơ u, ve, quy, quy rồi nàng mắng thầm tử dực là điên rồi cũng không còn tâm tử đế ý tới lâm tiểu trúc nữa rút chiếc nhẫn trên tay đưa cho thị nữ kia đa tạ tâm ý của công tử nhà ngươi cách này thưởng cho ngươi thị nữ kia không lấy nhưng uyển hoa quận chúa đâu để cho nàng chối từ một hai đeo chiếc nhẫn vào tay thị nữ đợi sau khi thị nữ kia nói lời cảm tạ xong nàng mới làm như lơ đãng mà nói vương u v quy quy rồi ta tức giận nên mới quá lời Ngươi đừng nói lại với công tử nhà ngươi Nói xong còn vỗ vai thị nữ nói Ngươi nha Sau này nên nói rõ ràng một chút Để tránh mọi người hiểu lầm Ngay cả đan dương công chúa vương U V Quy Quy Rồi cũng hiểu lầm nha Quận chúa yên tâm Vơ U V Quy Quy Rồi quận chúa nói gì Nô tỳ không có nghe rõ Thị nữ kia cũng là ngươi thông minh uyển hoa quận chúa mới yên tâm Mang theo thị nữ của mình rời đi Lâm Tiểu Trúc nhìn theo bóng dáng Uyển Hoa Quận Chúa mà lắc đầu, Vị Quận Chúa này có lẽ là nữ nhi được đoan vương phi sủng ai cho nên đầu óc ngu si tứ chi lại phát triển. Vương U V Quy Quy, rồi nàng cần gì hạ thấp thân phân mà thương lượng với một thị nữ, bảo một nha hoàn của mình đến nói với nàng là được rồi. Lâm Tiểu Trúc cô nương thỉnh, Vị thị nữ kia dường như cũng hết ý kiến với Uyển Hoa Quận Chúa. Nhìn bóng dáng nàng đã đi xa mới quay sang mời lâm tiểu trúc. Tiểu trúc cô nương. ngươi đi đi chỗ này để ta thu dọn là được rồi. Viên ngũ nương vội vàng tầm lấy cái đĩa trong tay nàng. Người khác đều nghĩ thầm tử dực làm ra chuyện khác thường như vậy là vì huyền hoa quận chúa. Chỉ có lâm tiểu trúc biết là vì khối ngọc bội ở trên cổ nàng. Theo lời của lão gia tử thì nàng có được khối ngọc bài này địa vị tuyệt đối không thấp hơn các nữ khách ở đây thậm chí có lẽ còn tôn quý hơn cả đan dương công chúa. Cho nên thẩm tử dực thấy nàng có ngọc bài tuyệt đối sẽ không thể đối đãi với nàng như một hạ nhân nữa nếu không ngày nào đó lão gia tử biết được hắn không gánh nổi trách nhiệm. Đây chính là nguyên nhân hắn mời nàng tham gia thi hội lại để thị nữ đến mời nàng. Để lời giải thích nói sau đơn giản là vì hắn muốn xem nàng như một vị khách quan trọng chứ không có bằng vai phải lứa với ba vị đầu bếp khác, mời ba người kia cũng chỉ để giúp nàng che giấu thân phận. Bất cứ ai cũng đều là nhân tinh, nói chuyện làm việc cứ phải loanh quanh lòng vòng. Nàng cảm khái. Đương nhiên, uyển hoa quận chúa là một ngoại lệ. Nếu người ta đã mời cả bốn đầu bếp, mình không đi thì thành ra vô lễ. Nếu có cơ hội, Lâm Tiểu Trúc sẽ nói với thẩm tử dực nên liền đi theo vị thị nữ kia. Lúc này bên bãi có đã có hơn 10 cái bàn, bên trên có văn phòng tứ bảo, còn có cả nước trà trái cây, bên cạnh còn có ghế ngồi. Các nam khách và nữ khách đều đã tập trung về chỗ này. Gió lạnh thổi phất phơi đứng trên bãi cỏ xanh biết nhìn ngắm muôn ngàn đóa sen nở rộ trong hồ, ai nấy đều cảm thấy sàng khoái thích ý. Lúc này Viên Thiên Giã, Thẩm Tử Dực, Viên Chấp và hai công tử trên tuổi khác không biết đang nói gì mà ai nấy đều lộ vẻ tươi cười. Thấy Lâm Tiểu Trúc đi tới, Thẩm Tử Dực vốn đang chăm chú nói chuyện vội quay đầu lại, từ xa mỉm cười chào nàng. Nơi này nhiều người lắm mắt, Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn dây dưa với hắn rồi bị người đàm tiếu, làm như không phát hiện quay đầu nói chuyện với thị nữ. Sau đó nhìn lý đầu bếp cùng hai đầu bên của đoan vương phủ đang đi tới, nhưng nàng không nhìn thấy viên thiên giã nhìn nàng một cái rồi lại quay sang liếc thẩm tử dực một cái. Mọi người đến đông đủ rồi sao? Kết quả trận đấu điểm tâm thế nào không quan trọng, chủ yếu là vương u, v, quy, quy, rồi mọi người được thưởng thức món ngon, giờ thì ngắm cảnh đẹp chắc chắn tâm tình sẽ rất sảng khoái. Bây giờ chúng ta làm thơ đi. Không chỉ thơ mà tử, văn ca, phú, đều có thể. Làm xong sẽ chọn ra ba người đứa đầu, dự công tử sẽ dùng đặc sản quê nhà làm phần thưởng, đến lúc đó sẽ công bố kết quả thi đấu điểm tâm rồi trao giải một lần luôn, mọi người đồng ý không? Trần Phò Mã thấy mọi người đã tới đông đủ liền đi đến vị trí trung tâm bãi cỏ, lớn tiếng nói. Được. Nhưng mà công chúa và phò mã không thể làm thơ, nếu các ngươi tham gia thứ tốt của dực công tử đều đưa đến phủ các ngươi hết, chúng ta chẳng phải là chỉ phụ họ thôi sao? Có nam tử lớn tiếng nói, mọi người cũng vui vẻ phụ họ, đúng, đúng, được, hôm nay ta và công cháu sẽ không tham gia, coi như bồi mọi người đi thi, trần phò mã cũng là người khôi hài cười đáp, lại nói, mọi người chủ yếu là chơi vui thôi. Không cần quá mức gò bó theo quy tắc vần luật như các thư sinh. Hôm nay không hạn chế câu chữ, vần luật, mọi người tùy ý làm theo sở thích và khả năng của mình. Tuy nhiên hôm nay chúng ta ngắm hoa sen, vậy lấy đó làm chủ đề trong thời gian ba nén nhăng phải hoàn thành, sau đó ta và công chúa sẽ bình phẩm. Đương nhiên, nếu không ai muốn làm thơ mà thích làm giám khảo thì có thể nói với ta, nói xong liền kêu tiểu đồng đi thắp nhăng. Các vị đầu bếp cũng không để ý các công tử tiểu thư ăn xong bài trò gì. Hai đầu bếp đoan vương phủ thấy lâm tiểu trúc đi tới, chắp tay hỏi, ngươi là lâm tiểu trúc cô nương. Đúng vậy, hai vị đầu bếp hảo, lâm tiểu trúc cung kính vén áo thi lễ. Đoan vương phủ tuy có chống đối nàng và viên thiên giá nhưng hai người này lại làm người ta nảy sinh tôn kính không chỉ vì bọn họ đã hơn 50 tuổi mà tay nghề có lẽ không thua gì mã giáo tập và du giáo tập. một nhân tài kiệt xuất đáng giá để người ta kính trọng. tiểu trúc cô nương tuổi còn nhỏ lại có nhiều nghiên cứu, làm ra nhiều món ăn mới lạ như vậy thật sự làm hai lão nhân chúng ta hổ thẹn a. ta thấy tiểu trúc cô nương sẽ trở thành một thế hệ chủ sư mới nha, một vị đầu bếp lên tiếng. Lý đầu bếp ở bên cạnh liền giới thiệu, đây là lưu ngự trù, còn kia là ngô ngự trù. Lưu ngự trù quá khen, tiểu trúc không dám nhận. Tiểu trúc may mắn được thưởng thức hoa hồng bách quả mật cao do hai vị làm, hương vị quả thực rất ngon. Hai vị công lực thâm hậu làm cho tiểu trúc bội phục từ đáy lòng, lâm tiểu trúc cười nói. Nàng nói những lời này rất chân thành tha thiết, làm cho hai vị ngự trù vô cùng cảm động. Lưu ngự chủ đang tính nói chuyện thì cách đó không xa vang lên thanh âm của viên thiên giã tiểu trúc qua đây gặp đường công tử đi. Lâm tiểu trúc quay đầu liền thấy đường viễn ninh đang đứng bên cạnh viên thiên giã. Đường viễn ninh thấy nàng liền nháy mắt, làm một cái mặt ruột rồi nhanh như chớp nghiêm trang chắp tay. Lâm cô nương bánh kem của ngươi thực sự làm bản công tử kinh diễm, không biết khi nào mới được thưởng thức tiếp tay nghề của cô nương. Lâm Tiểu Trúc đành phải cáo từ ba vị đầu bếp đi đến bên cạnh đường Viễn Ninh đoan đoan chính chính thi lễ với hắn rồi nói ba ngày sau cửa hàng điểm tâm sẽ khai trương thỉnh đường công tử đại giá Quang Lâm, ba ngày sau. Đường Viễn Ninh cao giọng vậy là ngày 20 tháng 9 này. Ngày lành, lại hỏi ở đâu? Đầu phố đông cửa hàng tên gọi ngọc soạn trai thanh âm của Lâm Tiểu Trúc tuy không lớn nhưng lại thanh thúy dễ nghe, đi vào lòng người, nói xong, Lâm Tiểu Trúc cười thầm. Đường viễn ninh này thật thú vị, đối đáp tựa như đã từng cùng nàng thương lượng lời kịch từ trước, nói năng có thứ tự lớp lang. Nàng đang lo không biết nên nói với các công tử, tiểu thư quý tộc ở đây chuyện cửa hàng khai trương thế nào, đường viễn ninh hỏi một câu, lại giúp nàng thuận lời thông báo. Có trận đấu hôm nay, sau này mọi người muốn ăn lại ba món điểm tâm kia chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Nàng vốn định thẻ ưu đãi nhưng lại nghĩ tuy hình thức mới là cũng chưa chắc đã được đón nhận, giảm giá. Người ta lại nghĩ mình khinh thường họ cho rằng họ không có tiền. Các quý tộc luôn coi trọng mặt mũi hơn tất cả. Cho nên cân nhắc lời hại, nàng quyết định loại bỏ ý tưởng này. Nàng cảm thấy chỉ cần dựa vào mấy món điểm tâm mới lạ là đủ, không cần chiết khấu, việc mua bán trong tầng lớp quý tộc cũng sẽ thuận lợi. Quảng cáo xong, Đường Viễn Ninh xoay quạt, cười hì hì nói, nghe nói tiểu trúc cô nương cũng sẽ làm thơ, ngươi cũng làm một bài cho mọi người cùng nghe đi. Đường công tử, ngài lại đùa giỡn tiểu trúc rồi, Lâm tiểu trúc hận không thể đá hắn một cước, mới khen hắn xong quay đầu lại đã không biết điều. Viên thiên Giá cũng chừng mắt liếc đường Viễn Ninh. Hôm nay Lâm Tiểu Trúc đã bị Uyển hoa quận chúa liệt vào danh sách đen đường Viễn Ninh nói như vậy. Nếu để nàng nghe được không biết lại gây ra phiền toái gì. Tuy hắn không sợ Uyển hoa quận chúa sợ trò nhưng một nữ nhân điên luôn làm cho người ta đau đầu. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 177 Chờ mong Lâm cô nương sẽ làm thơ Những lời của đường viễn ninh Đã lọt vào tai mấy người ở gần bên thẩm tử rực từ bên cạnh đi tới Vương U VNQQ Quy Quy Cười nói Vương U VNQQ Quy Quy Bất đồng thanh sắc đánh giá Lâm Tiểu Trúc Trong lòng có vô số nghi vấn và tò mò Vương U VNQQ, Quy Quy Rồi khi nhìn thấy khối ngọc bài kia Hắn suýt nữa thì nhảy dựng Khi hắn ra ngoài Du ngoạn Phụ hoàng từng cho hắn xem bức vẽ ngọc bài, bảo hắn gặp được người giữ ngọc bài thì phải cung kính có thêm đối đãi không được chậm trễ, càng không thể đắc tội. Lúc đó hắn còn ngu ngốc hỏi, hoàng thượng hoàng thì đã sao? Hắn không thể can thiệp vào nội chính của quốc gia khác, không thể thay đổi địa vị quốc vương các nước, chẳng qua chỉ có quân đội để duy trì mà thôi, nếu hắn không làm chuyện thương thiên hải lý thì không cần phải để ý làm gì. Nam Việt vương sắc mặt liền biến cười khổ nói, khi ta còn trẻ từng làm ra chuyện hồ đồ, đắc tội với thánh thượng, từ lúc đó ta mới biết hắn đáng sợ thế nào. Người của hắn suốt thần nhập dụng, ngươi làm gì hắn đều biết. Hắn muốn cho ngươi biến mất trên đời này mà thần không biết dù không hay thì dễ như trở bàn tay, cho dù ngươi là hoàng đế, hắn muốn trừng phạt một người thì thủ đoạn không phải tầm thường. Chẳng qua trước giờ Thánh Thượng luôn là người chính trực lại tuân thủ quy củ, hiếm khi vận dụng các thủ đoạn, cho nên mới không ai biết mà thôi. Mà người giữ khối ngọc bài này, nếu không phải là bản thân Thánh Thượng thì là người hắn muốn bảo vệ, chẳng khác nào con cháu của hắn. Thánh Thượng lại là người cực kỳ bao che khuyết điểm, một khi đồng vào người của hắn thì không có trái cây ngon để ăn đâu. Phụ Hoàng đã sẵn dò như vậy, cho nên khi nhìn thấy ngọc bài trên cổ lâm tiểu trúc, Hắn mới giật mình kinh hãi Phản ứng đầu tiên là dùng đại lễ Nhưng rất nhanh đã nhận ra tiểu cô nương này không phải là hiên viên thánh thượng Hơn nữa Lâm Tiểu Trúc cũng đã nhắc nhở hắn không nên lộ ra Lúc này trong lòng hắn có vô số nghi vấn Sao Lâm Tiểu Trúc lại có được ngọc bài Quan hệ của nàng với hiên viên thánh thượng là thế nào Có sâu xa sâu đậm hay không Viên thiên giá có biết nàng có khối ngọc bài này hay không? Nhưng dù thế nào, hắn cũng hiểu được không thể đắc tội lâm tiểu trúc, cho nên hắn mới mời nàng đến, cũng tập trung phân nửa tâm tư trên người nàng. Nhưng thấy nàng vẫn thản nhiên, làm như không có việc gì, nên hắn cũng không có nhiệt tình chiêu đãi. Lâm tiểu trúc đang tính nói vài câu khiêm tốn, đã nghe phía sau truyền lên tiếng kinh hô của Uyển hoa quận chúa, làm thơ. Lâm tiểu chúc cô nương biết làm thơ. Ngay sau đó nàng đã đi đến đứng bên cạnh thẩm tử dực. Vơ u, ve, quy quy, rồi lời của đường viễn ninh chỉ vài người nghe thấy, nhưng một câu của huyển hoa quận chúa đã thành công khiến ánh mắt mọi người nhìn về bên này. Quận chúa nói đùa, ta là một đầu bếp. Sao biết làm thơ, Lâm Tiểu Trúc không hề để ý tới lời nói châm chọc và ánh mắt đánh giá của nàng thản nhiên cười rồi cáo từ không dám chậm chế các vị công tử làm thơ Tiểu Trúc đến bên kia nói chuyện với các vị đầu bếp, khoan đã uyển hoa quận chúa liền ngăn nàng lại, vơ, u, v, quy, quy, rồi ta nghe rõ ràng đường công tử nói ngươi biết làm thơ Tiểu Trúc cô nương không cần khiêm tốn làm một bài thơ đi, Lâm Tiểu Trúc nhìn Uyển Hoa quận chúa rồi lại nhìn Thẩm Tử Dực, sau đó nở nụ cười. Uyển Hoa quận chúa có ý với Thẩm Tử Dực, ngày đó nàng đã nhìn ra. Lúc này nàng không cùng Thẩm Tử Dực làm thơ lại tìm mình kiếm chuyện, có lẽ vì chuyện ở nhà Thủy Tạ Vương U V Q Q, rồi nên lúc này muốn làm cho mình khó xử trước mặt mọi người. Viên Thiên Giá biết Lâm Tiểu Trúc không phải là người dễ bị khi dễ. Không cần mình lo lắng quá mức, chỉ cần đúng lúc mấu chốt che chở để nàng không chịu thiệt là được, cho nên không nói gì, khói miệng lại mang theo ý cười không rõ. Đường viễn ninh lại thấy khó chịu, mất kiên nhẫn. Mặc dù hắn không phải hoàng tộc nhưng cũng xuất thân hiển hách. Tổ phụ Anh Quốc Công là biểu đề của Hoàng thượng quan hệ thông gia với Hoàng tộc và các đại gia tộc không ít, nói đâu xa thây tử của ngoại tổ phụ uyển hoa quận chúa chính là di bà của đường Viễn Ninh Đương Kim Rồi Vương Phi tức là mấu thân của viên thiên giã cũng mang họ đường, là thân cô cô của đường Viễn Ninh. Cho nên hắn cũng thường gặp mặt uyển hoa quận chúa vào các dịp lễ tiết quan trọng cực kỳ không có cảm tình với vị quận chúa ương ngạnh này lúc này thấy nàng muốn làm khó lâm tiểu trúc cười tủm tỉm nói uyển hoa quận chúa thúc giục rực công tử làm thơ ta không thấy lạ nhưng ngươi lại có hứng thú với chuyện lâm cô nương có làm thơ hay không ta lại thấy kỳ quái uyển hoa quận chúa ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân không uyển hoa quận chúa không có hào cảm với đường viễn ninh y như viên thiên giã lúc này bị hắn hỏi như vậy càng thấy lâm tiểu trúc là nữ tử chuyên rồ dỗ đàn ông Nàng chừng mắt nhìn đường viễn ninh đáp, đường viễn ninh, ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Nói xong câu đó, lại sợ ngôn từ của mình đanh đá quá làm thẩm tử dực bị dọa, vội vàng bổ sung, ta chỉ là cảm thấy hứng thú với một hạ nhân biết làm thơ thôi, không được sao? Theo ta thấy, một hạ nhân có thể biết được vài chữ là tốt rồi, bây giờ lại có người biết làm thơ. Ta đương nhiên là hiếu kỳ rồi, ngữ khí khinh miệt rốt cuộc đã chọc giận Lâm Tiểu Trúc, liếc mắt nhìn Uyển Hoa quận chúa một cái, thản nhiên nói, ngượng ngùng, hôm nay ta không có tâm tình là thơ, không thể làm cho quận chúa thỏa mãn sự hiếu kỳ, thật có lỗi. Ngươi muốn thì ta liền làm sao? Cho dù bổn cô nương muốn làm thơ, cũng không phải là vì ngươi. Khụ khụ, Thẩm Tử Dực nhìn không được nở nụ cười. Vội vàng ho khan mấy tiếng để che đậy Những lời này của Lâm Tiểu Trúc không mất cấp bậc lễ nghĩa Nhưng lại rất vô lễ mà còn nói rất có trình độ Không hổ là người có được ngọc bài của lão gia tử Hắn càng ngày càng có hứng thú với nàng Thật to gan Uyển hoa quận chúa tức dẫn đến nổi trận lôi đình Một hạ nhân cũng dám ở trước mặt mọi người làm nàng khó xử Dùng lời của nàng trả lại cho nàng Nàng quay mặt nói với viên thiên giã, viên tông tử, ngươi dạy hạ nhân như thế sao? Một nữ đầu bếp cũng dám nói không có tâm tình hay sao? Chẳng lẽ ngươi kêu nàng làm việc, nàng nói không có tâm tình thì không làm? Đây là trưởng quầy cửa hàng điểm tâm nhà ta, nàng mà không có tâm tình, bạc ta kiếm được liền ít đi, làm sao còn dám kêu nàng làm chuyện gì? Viên thiên giã phe phải cây quạt trong tay, tựa tiếu phi tiếu nói, hơn nữa. Ta dạy hạ nhân ta thế nào thực sự không dám làm phiền Uyển Hoa quận chúa quan tâm. Ngươi! Ngươi! Uyển Hoa quận chúa bị lời này làm nghẹn hỏng, lại thấy thẩm tử dực chỉ đứng bên cạnh cười, không có ý giúp nàng, dầm chân oán trách thẩm tử dực, dực công tử. Ngươi cũng không giúp người ta nha, mọi người không hẹn mà cùng nổi ra gà toàn thân, vội vàng xoay mặt để Uyển Hoa quận chúa không nhìn thấy bọn họ đang cố ném cười thẩm tử dực không có ý cưới uyển hoa quận chúa nhưng lại không tỏ thái độ rõ ràng với việc đoan vương phủ muốn kết thân nhưng cũng luôn hạn chế tiếp xúc riêng với uyển hoa quận chúa lúc này hắn là chủ nhân thẩm viên uyển hoa quận chúa lại điểm danh hắn chống cũng không thoát đành chuyển đề tài một nén hương thời gian rất nhanh sẽ qua đi quận chúa còn không mau làm thơ đi đúng vậy đã hết một phần ba thời gian các ngươi sao còn chưa đồng thủ trổ tài Trần Phò Mã lên tiếng Mọi người quay đầu thì thấy phu Thê Đan Dương công chúa đang đi tới Dượng Tiểu Trúc cô nương nói nàng biết làm thơ Ta đã nói nàng nên làm một bài Uyển Hoa quận chúa hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải làm cho Lâm Tiểu Trúc xấu mặt Như vậy mới làm nàng giảm bớt oán khí trong lòng Nga Tiểu Trúc cô nương cũng sẽ làm thơ Đan Dương công chúa có chút ngoài ý muốn Mấy chuyện tự biên tự diễn như vậy không thể đổ lên đầu lâm tiểu trúc, cho nên đường viễn ninh liền lên tiếng. Lâm cô nương luôn khiêm tốn, không muốn làm nhưng Uyển hoa quận chúa cứ một hai bắt nàng phải làm nha. Vơ u, V quy quy, rồi nàng chỉ nói tâm tình không tốt nên không làm, cũng không nói sẽ không Uyển hoa quận chúa phản bác. Đan dương công chúa nghe vậy liền biết Uyển hoa quận chúa muốn gây khó dễ cho lâm tiểu trúc. Giận tái mặt liếc mắt nhìn nàng, đang muốn lôi nàng đi rồi nói vài câu xoa dịu tình hình thì thanh âm của Viên Thiên Giá lại vang lên, "Tiểu Trúc, nếu Uyển Hoa quận lại lần nữa mời ngươi làm thơ, ngươi liền làm một bài đi." Mọi người quay đầu kinh ngạc nhìn Viên Thiên Giá. Viên Thiên Giá lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt cổ vũ. Bình thường hắn rất ít khi tham gia loại yến hội nhàm chán này, càng không muốn ở nơi này làm thơ để mua vui cho người khác. Nhưng hắn kiêu ngạo từ trong xương nên ở những lúc có thể biểu hiện tài hoa cũng sẽ không chối từ. Lần này, tuy hắn lấy thân phận bình dân tới tham gia yến hội nhưng không ai dám ở trước mặt hắn bàn luận vấn đề thân phận, ngay cả Uyển Hoa quận chúa cũng không dám. Cho nên hắn cũng không muốn hạ thấp Lâm Tiểu Trúc. Trong mắt hắn, những nữ tử nơi này tuy xuất thân cao quý, có tài đi chăng nữa thì vẫn không sánh bằng trí tuệ của Lâm Tiểu Trúc. Làm thơ thì có gì khó? Hắn chỉ giảng qua quy tắc một lần, nàng đã có thể đi năm bước làm một bài thơ còn là bài thơ hay. Tông tử Lâm tiểu trúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt viên thiên giá bỗng nhiên hiểu được ý của hắn. Hào khí đột nhiên ẩn đến, nếu công tử đã phân phó, vậy tiểu trúc xin làm một bài thơ, mọi người đều mừng rỡ. Đương nhiên tâm tình lại hoàn toàn khác nhau. Uyển Hoa Quận Chúa vui vì có thể nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc bị bêu xấu, tâm nguyện đạt thành. Thẩm tử dực cảm thấy có thể hiếu biết về Lâm Tiểu Trúc nhiều hơn, dù sao thơ là từ tâm sinh có thể hiển lộ tài hoa và tính cách của một người. Đường Viễn Ninh thì lại chờ mong Lâm Tiểu Trúc trở nên nổi tiếng, làm cho mọi người khuyên đảo vì tài hoa của nàng cũng là một cái tát vang dội đối với Uyển Hoa Quận Chúa. Viên thiên giá lại có tâm tình như đem chân bảo nhà mình giới thiệu với mọi người, chuẩn bị chia sẻ với bọn họ tâm đắc của mình. Chỉ có vợ chồng đan dương công chúa là chờ mong nhiều hơn. Bọn họ biết viên thiên giá không phải là người nói năng tùy tiện, nếu hắn đã bảo lâm tiểu trúc làm thơ thì chắc hẳn nàng ở phương diện này cũng rất có tài. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 178 Khiếp sợ Lâm Tiểu Trúc thấy mọi người chừng chừng nhìn mình cũng mở to mắt nhìn lại cười nói Mọi người chừng mắt nhìn ta như vậy Ý tưởng vương u, v, quy, quy Nghĩ ra trong đầu cũng bị các ngươi giỏ cho chạy hết rồi Ha ha Đan Dương công chúa cảm thấy bộ dáng này của Lâm Tiểu Trúc cực kỳ đáng yêu Cười thành tiếng nói Mọi người mau suy nghĩ đi Đừng ở đây quấy rầy Tiểu Trúc Giọng điệu và tình cảm cũng đã có sự biến đổi từ tiểu trúc cô nương thành tiểu trúc rồi Mọi người liền tản ra để lâm tiểu trúc có không gian suy tư Thật ra trong đám người cũng không phải ai cũng thích làm thơ Tỉ như viên thiên giã và đường viễn ninh Thẩm tử dực là chủ nhân sẽ không phân cao thấp với khách nhân Vợ chồng đan dương công chúa là giám khảo cũng sẽ không tham gia Chỉ có huyền hoa quận chúa Vốn định thể hiện tài năng trước mặt thẩm tử dực nhưng lúc này lại sợ thơ của mình không bằng lâm tiểu trúc, ngược lại tự trúc lấy nhục nên cũng từ bỏ ý định. Mọi người tản ra chỗ khác nói chuyện nhưng lực chú ý vẫn tập trung trên người lâm tiểu trúc. Muốn viết thì viết, đã có sẵn trong đầu rồi, lâm tiểu trúc không cần nghĩ cũng có thể viết ra nhưng mà tào thực đi bảy bước làm được một bài thơ, nàng tốt xấu gì không nên đi hơn 10 bước vì vậy lâm tiểu trúc chậm rãi đi đến bên hồ đưa tay vuốt ve những đóa hoa sen biểu tình điềm tĩnh không có vẻ khó nghĩ gì cả đợi khi mọi người đều đã làm xong nén hương cũng cháy sắp hết nàng mới không chút hoang mang đi đến bên bàn bắt đầu múa bút thấy nàng đi đến uyển hoa quận chúa nói đi thôi nhìn xem tiểu trúc cô nương thi triển tài năng a nói xong cũng không đợi mọi người đã nhanh chóng đi về phía lâm tiểu trúc Hai thị nữ của nàng cũng vội vàng đuổi theo. Viên Thiên Giã và Đường Viễn Ninh trong lòng hơi khẩn trương. Uyển Hoa không có ý tốt, đi về bên đó sợ là lại muốn giở trò xấu. Nếu vì vậy làm cho chữ viết của Lâm Tiểu Trúc khó coi thì thật mất mặt, nhưng nếu nàng đã muốn coi cũng đâu cản được, cho nên chỉ có thể đi theo, làm cho Uyển Hoa quận chúa phải e dè chút ít. Nhưng mà uyển hoa quận chúa chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ khiến cho mọi người chú ý. Nghĩ vậy, viên thiên giã và đường viễn ninh có chút hối hận đã để Lâm Tiểu Trúc làm thơ. Thẩm tử dực đang có hứng thú với Lâm Tiểu Trúc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, cũng vội vàng đuổi theo. Vợ chồng đan dương công chúa liếc nhìn nhau đi đến bên kia xem thử đi. Thực ra nếu bốn người kia không đi thì bọn họ cũng không muốn tham gia náo nhiệt. Theo bọn họ nghỉ, Lâm Tiểu Trúc cho dù biết đọc biết viết thì thơ làm ra chưa chắc đã hay. Mọi người xuống lại xem như thế khôn phải tốt cho nàng mà chính là khiến nàng thêm khó xử. Nhưng mọi người đều đã đi, nếu bọn họ không đến thì có vẻ khinh thường Lâm Tiểu Trúc cho nên đành phải tham gia. Những người khác làm thơ xong thấy vợ chồng đan dương công chúa dực công tử uyển hoa quận chúa viên thần y đường công tử cũng đi về một chỗ cảm thấy tò mò cũng vội chạy đến tham gia chốc lát sau đã rất nhiều người vây quanh lâm tiểu trúc những người khác thấy vậy tò mò hỏi có chuyện gì vậy người ở bên ngoài trả lời nghe nói vì lâm cô nương làm điểm tâm hôm nay sẽ làm thơ không phải chứ một đầu bếp cũng biết làm thơ đúng vậy Cho dù biết cũng chưa chắc có gì hay, cũng chưa chắc đan dương công chúa, trần phò mã, dực công tử, Uyển hoa quận chúa, viên thần y đều đang ở đó nha. Lúc bắt đầu là bọn họ muốn lâm cô nương làm thơ á, có người giải thích. Có người quay đầu bảo im lặng một chút, nghe xem nàng viết cái gì. Uyển hoa quận chúa thấy mọi người vây quanh càng nhiều trong lòng càng thêm đắc ý. Dù nàng là một quận chúa của một quốc gia, cho đến nay vẫn chưa có nhiều người bao quanh, nhìn ngó như vậy. Lâm tiểu trúc này cho dù có chút tài năng cũng không thể đảm đương nổi việc bị nhiều quý nhân vây quanh như thế. Có câu kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Trừ phi chữ nàng viết ra đạt trình độ của thư pháp ra thơ phải sánh ngang tài tử nếu không sẽ làm mọi người thất vọng mà như vậy hôm nay nàng bị xấu mặt là cái chắc rồi. Lâm Tiểu Trúc bị bêu xấu cũng có nghĩa viên thiên giá bị bêu xấu, nghĩ tới kết quả này, Uyển hoa quận chúa thập phần vui vẻ, cũng không đến sát Lâm Tiểu Trúc nữa. Nàng tin tưởng, Lâm Tiểu Trúc không thể nào có tài học kinh tài tuyệt diễm được, nếu mình lại quá gần chút nữa nàng đổ thử chữ viết xấu là do mình thì lại mất nhiều hơn được. Đám đông vây quanh, mỗi người một tâm mà Lâm Tiểu Trúc là tiêu điểm lại hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Trong nàng luôn có tốt chất hơn người, người khác lúc thi thốt sẽ khẩn trương thì kết quả sẽ kém đi, còn nàng thì ngược lại, càng khó khăn nàng càng phát huy khả năng đến mức cao nhất. Lúc này cũng vậy, tuy mọi người vây quanh rất đông nhưng nàng vẫn hết sức tập trung tinh thần, xem như mọi người không tồn tại, toàn tâm toàn ý vào ngòi bút, từng nét chữ theo lối hành thư theo tay nàng như mây bay nước chảy lưu loát xuất hiện trên giấy tuyên thành. Ở Sơn Trang 3 năm, lúc rảnh dối lâm tiểu trúc vẫn vùng trộm luyện chữ, sau khi tới viên phủ, mỗi ngày cũng tiếp tục luyện. Kiếp trước nàng bị ra ra ép luyện chữ đã có bản lĩnh nhất định, kiếp này lại siêng năng luyện tập, khiến thư pháp của nàng tiến rất xa. Bình thường vẫn hay che giấu ít khi viết cho người ta xem, khi thật muốn viết, nàng chỉ viết lối chữ khải đoan chính, còn cố y viết cầu thả một chút. Nhưng bây giờ cần phải hiển lộ tài năng, nàng liền xuất hết bản lĩnh của mình ra. Theo nàng biết, thời này thư pháp chỉ lưu hành lối chữ khải và chữ lệ, tuy hành thư cũng có nhưng người có thể viết đẹp lại chẳng mấy ai. Lấy ngắn nuôi dài. Nếu lúc này nàng dùng tới hành thư, cho dù không được xem như một thư pháp ra thì cũng không ai dám đánh giá thấp nàng. Chữ đẹp trắng kiện mà lại uyển chuyển, cứng cáp mà không mất phần thanh lệ. Chữ đẹp Trần Phò Mã là người rất thích thư pháp, Vương u, v, quy, quy, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc viết ba chữ, ái liên nói, khí thế bàng bạc, mạnh mẽ hữu lực, lưu loát sinh động bút ý tương liên mà tư thái phiêu giật, không khỏi lớn tiếng khen ngợi. Người ở bên ngoài nghe Trần Phò Mã liên tục khen ngợi, không khỏi hiếu kỳ. Trần Phò Mã là một thư pháp gia trong bốn nước, hắn cũng là người có thư pháp thượng thừa. Vì thế hắn đối với thư pháp luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao, yêu cầu nghiêm khắc, hiếm khi khen ngợi ai. Lúc này lại liên tục khen ngợi tiểu cô nương kia, biểu tình còn rất chân thật, có thể thấy được chữ viết của nàng chắc chắn rất đẹp. Mọi người liền kiếng chân, ngóng cổ nhìn vào trong nhưng lúc này người tụ tập lại càng nhiều, làm sao nhìn thấy được, chỉ có thể sốt ruột hỏi, viết gì vậy, mọi người đọc lên nghe một chút đi. Mọi người im lặng để ta đọc cho nghe Trần Phò Mã hưng phấn lốn tiếng nói Những gì Lâm Tiểu Trúc viết Cũng làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc Liền lớn tiếng đọc Thủy bộ cỏ Tây chi hoa Đáng yêu giả thầm phiên Thế nhân hoạt độc ái cúc Hoạt thầm ái mấu đơn Dư độc ái liên chi xuất nước bùn Mà bất nhiễm trạc thanh liên Mà không yêu trung thông ngoại thẳng Gọn gàng hương xa ít thanh cao Vút tỉnh thực khả xa xem Mà không thể tiết ngoạn yên Mở ngoặt tròn dịch không thể thoát ý được nên ta giữ nguyên Thực ra thì ta định chém là Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Lúc này mọi người đều yên lặng lại Chí thanh âm của Trần Phò Mã càng lúc càng hưng phấn Càng lúc càng cao Suốt nước bùn mà bất nhiễm trạc thanh liên mà không yêu Trung thông ngoại thẳng gọn gàng Cương xa ít thanh cao vút tỉnh thực, khả xa xem mà không thể tiết ngoạn yên. Mọi người tinh tế đọc lại dơ, dơ quy quy, a o, nơ, này ánh mắt trở nên nghiêm nhị, những người không cho là đúng, sau khi chấn động qua đi đều là mãn nhãn kính ý. Văn là tiếng lòng biểu hiện rõ rệt tính tình của một người. Chỉ mấy chục từ ngắn ngủi miêu tả về sen mà lại như viết về người. Lâm Tiểu Trúc chỉ là một hạ nhân, còn là một nữ đầu bếp bán mình làm nô ở dưới đáy xã hội. Nhưng trời sinh tính cao thượng, đối mặt với các quý nhân quyền thế, bị huyền hoa quận chúa gây khó dễ đều không xiểm không mị, không kêu không nịnh, xử sự, sự hào phòng, tự lập tự cường. Xuất nước bùn mà bất nhiễm trạc thanh liên mà không yêu, khả xa xem mà không thể tiết ngoạn, những câu này như đang nói về nàng. Tài hoa như vậy, tính cách như vậy, dù là hạ nhân địa vị thấp kém cũng đáng giá để mọi người tôn kính. Viên thiên giã đang đứng trong đám đông nhưng lúc này trong mắt hắn chẳng còn ai khác, chỉ có những dòng chữ xinh đẹp trên giấy tuyên thành khiến hắn giật mình, ngây ngốc nhìn Lâm Tiểu Trúc đang viết chữ, ánh mắt ôn nhu không hề che giấu. Lúc này Lâm Tiểu Trúc, làn da trắng nón trơn bóng như bạch ngọc. Mái tóc đen bóng rơi xuống má, đôi môi hồng hồng hơi mím lại, đôi con người đen láy vì chăm chú mà trở nên sáng ngời tràn ngập tự tin toàn thân như một viên chân trâu, lóe ra ánh sáng chói mắt. Nàng như vậy, hắn đã gặp qua một lần khi bàn về việc mở cửa hàng điểm tâm mà lúc này, nàng càng thêm chói mắt, càng thêm tỏa sáng. Chữ như vậy, thơ như vậy, người như vậy. Những nghi hoặc và hiếu kỳ trong lòng thẩm tử dực về Lâm Tiểu Trúc lúc này đã tan thành mây khói. Nữ tử tài hoa như vậy, tâm tính cao thượng như vậy, rất xứng với khối ngọc bài kia. Lâm Tiểu Trúc là hạ nhân thì đã sao? Hiên viên thánh thượng đã từ trong khối đá thô mà tìm được viên ngọc hy hữu nhất trần đời. Chỉ cần cho nàng cơ hội. Nàng sẽ phát ra ánh sáng trói mắt mà có thêm khối ngọc bài kia Chỉ cần nàng muốn thì sẽ tìm được cơ hội tỏa sáng Trần phò mã lại cao giọng đọc Dư vị cúc Hoa chi ẩn giật giả cúng mẫu đơn Hoa chi phú quý giả cúng Liên Hoa chi quân tử giả cúng Y Liên yêu đồng dư giả người nào Thẩm tử rực trong lòng hơi đồng Ngước mắt nhìn lâm tiểu trúc Người khác có thể nghe không hiểu nhưng hắn thì biết Mình vơ u v q q nghe xong án liên thuyết, sau này sẽ càng thêm yêu thích hoa sen. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 179. Gặp mặt. Khi Lâm Tiểu Trúc rừng bút, chung quanh vang lên tiếng tán thưởng xôn xao, có người khen thơ hay, có người khen chữ đẹp, càng nghe, Uyển Hoa quận chúa càng tức giận. Dù nàng không viết được đẹp như thế, cũng biết được chữ Lâm Tiểu Trúc viết rất đẹp. Hơn nữa nhìn biểu tình của Trần Phò Mã và mọi người, nàng biết hôm nay nàng chẳng không làm cho Lâm Tiểu Trúc xấu mặt mà còn giúp nàng có cơ hội tăng thêm thể diện. Người khác thì không nói làm gì, nhưng áng mắt thầm tử rực nhìn Lâm Tiểu Trúc lại tỏa sáng gì thường, giống như vương u, v, quy quy. Phát hiện ra một bảo tàng có vui vẻ và yêu thích nói không nên lời, làm uyển hoa quận chúa tức đến bể phổi. Nàng cắn môi, quay đầu nói với hai thị nữ, chúng ta đi. Rời khỏi đám người, cắm đầu đi không nhìn đường, suýt chút nữa thì đụng chúng người trước mặt cũng may thị nữ kịp thời kéo nàng lại. Nhiêu nhi, là ai chọc dẫn ngươi? Thanh âm của viên chấp vang lên. Ca ca! uyển hoa quận chúa vơ u! Vê quy quy, thấy viên chấp, ủy khuất trong lòng liền có chỗ phát tiết, lại thấy bên cạnh không có ai liền đem chuyện hôm nay kể lại một lượt, căm giận nói ca ca, ngươi nói kết quả bình chọn trận đấu điểm tâm đã có, là viên thiên giá thắng nhưng vì Dượng muốn giữ thể diện cho đoan vương phủ chúng ta nên mới thông báo là hòa Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn bị mất mặt nha. Hai ngự chủ lại không thắng nổi một tiểu cô nương và một đầu bếp quèn, ta không cam lòng cho nên mới muốn nàng ta làm thơ để làm xấu mặt nàng, ai ngờ lại là cơ hội để nàng nổi danh. Ca ca, ngươi có biện pháp nào không? Viên chấp tuy ham mê nữ sắc nhưng ở phương diện khác suy nghĩ cũng khá sắc bén, thấu đáo. Nghe xong mấy lời của Uyển hoa quận chúa, suy nghĩ sâu xa nói, xem ra viên thiên giá rất che chở nữ đầu bếp này. Đâu chỉ che chở. Vơ U, V, Quy Quy, rồi xem nàng viết chữ, trong mắt suýt chút nữa thì rơi ra ngoài A, Uyển hoa quận chúa nhớ tới ánh mắt thầm tử rực nhìn lâm tiểu Trúc cũng thí, trong lòng lại tức giận. Viên chấp đưa mắt nhìn về phía mọi người nheo mắt nói qua chuyện Hà Văn Thanh ta đã cảm thấy Viên Thiên giã không đơn giản Phủ Vương cũng nói vậy thời gian này vẫn đang điều tra hắn có điều án về đều báo cáo ngoại trừ bố cục trong phòng của hắn có chút cổ quái thì không phát hiện gì khác nhưng mà muội muội ngươi đừng quá nôn nóng kết quả trận đấu điểm tâm cũng không nên để trong lòng Hôm nay xảy ra chuyện này lại làm ca ca nghĩ ra một cách, hẳn là có thể tra ra thân phận viên thiên giã. Còn về nữ đầu bếp kia, đến lúc đó ca ca sẽ có cách cho ngươi chút giận, ngươi yên tâm đi. Ca, biện pháp gì? Thực ra nữ đầu bếp kia không quan trọng, nếu ta có thể chút giận viên thiên giã mới sảng khoái nha. Uyển hoa quận chúa hưng phấn hẳn lên. Viên chấp lạnh lùng cười. Chính là xuống tay từ nữ đầu bếp. Làm cho viên thiên giã chịu đau khổ, còn làm như thế nào thì ngươi đừng hỏi, đến lúc đó làm cho ngươi hết giận là được. Hảo ta đây chờ. Uyển Hoa quận chúa cao hứng nói. Lâm Tiểu Trúc ở bên kia không biết hai huyên muội này đang tính kế nàng và viên thiên giã, cho dù biết, nàng cũng không lo sợ. Có thể tính kế được với viên thiên giã sao? tiểu hồ ly hắn không biết đã cài bao nhiêu người vào trong đoan vương phủ rồi thậm chí nếu hắn muốn biết hôm nay viên chấp mặt nổi y màu gì thì không có gì khó a nàng viết xong buông bút xuống nghe mọi người khen ngợi thì bày ra bộ dáng ngượng ngùng mọi chuyện đều đã có viên thiên giã ra mặt ứng phó nhìn lâm tiểu trúc này tuy rằng ngại ngùng nhưng không hề luống cuống đan dương công chúa càng hài lòng nắm tay nàng nói tiểu trúc Văn này, chữ này đều là ngươi học từ công tử ngươi sao?" Lâm Tiểu Trúc biết Viên Thiên giã có tài, Đan Dương công chúa hỏi như vậy vơ u v q q, lúc cho nàng một lý do, lập tức gật đầu đáp, "Hồi công chúa, chữ và thơ của tiểu trúc đều do công tử dạy." "Hảo, hảo." Danh sư xuất cao độ a, Đan Dương công chúa cười nói, "Từ nay trở đi chắc ngươi sẽ bận rộn chuyện khai trương cửa hàng điểm tâm phải không?" Đến ngày đó ta nhất định sẽ đến tham quan chỗ các ngươi. Cảm ơn công chúa Lâm Tiểu Trúc vô cùng kinh hỉ. Hôm nay nàng đã nhìn ra vợ chồng Đan Dương công chúa Rất có ảnh hưởng trong tầng lớp thượng lưu quý tộc. Đương Kim Hoàng thượng bệnh nặng Chỉ có ba người con là Đoan Vương, dụ Vương và Đan Dương công chúa Đan Dương công chúa xuất thân cao quý Từ nhỏ đã thích thơ từ ca phú Trần Phò Mã cũng xuất thân quý tộc. Chẳng những có tài về thư pháp mà các phương diện khác cũng rất tài hoa Cho nên hai vợ chồng họ luôn có xu hướng làm lãnh tụ trong các yến hội Chỉ cần Đan Dương công chúa nói điểm tâm của cửa hàng nàng ngon Chắc chắn những người khác cũng sẽ tìm đến mua Mà chuyện hôm nay cũng là một cách quảng cáo rất tốt Ngay sau đó, Trần Phò Mã cùng Đan Dương công chúa Thẩm tử dực đọc thấy cả các bài thơ chọn ra ba người xuất sắc nhất Mà đệ nhất danh thuộc về Lâm Tiểu Trúc Bài ái liên thuyết của nàng Tuy không dài nhưng vẫn hơn ngũ ngôn luật thi Hơn nữa chỉ trong thời gian một nén nhang đã làm xong Mà dù là ý tứ hay cách hành văn đều rất hay Khắp tứ quốc muôn tìm một bài thơ xuất sắc như vậy cũng không phải dễ Cho nên tuy nàng chỉ là một hạ nhân Mọi người cũng không có ý kiến với việc nàng giành danh hiệu đệ nhất Mà nếu có cũng không dám nói ra Không thể để mọi người biết mình làm thơ không hay bằng nàng mà lại không chịu phục. Tiếp theo Trần phò mã lại tuyên bố kết quả trận đấu điểm tâm. Trận đầu bánh bơ ngọt của viên phủ thắng. Trận thứ hai thuộc về tơ vàng thiêu mạch của đoan vương phủ. Trận thứ ba thì lưới vịt và lưu ly khấu có số phiếu bằng nhau. Cho nên hai phủ hóa nhau. Thực ra. Lưu ly khấu của ngươi hơn lưới vịt hai phiếu nhưng vì nể mặt mũi đoan vương phủ mà Trần Phò Mã sau khi thương lượng với ta đã đổi thành hoàn, viên thiên giã giải thích với Lâm Tiểu Trúc. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý với đề nghị này của Trần Phò Mã, nhưng hắn cũng không muốn uyển hoa quận chúa ghi hận Lâm Tiểu Trúc. Sắp tới nàng sẽ cả ngày ở ngoài cửa hàng lo việc buôn bán, tuy hắn có phải viên ngũ nương chiếu ứng. Ra vào đều dùng xe, trong điếm cũng luôn có tiểu nhị nhưng bị người ghi hận cũng không phải là chuyện tốt. Nữ nhân viên nhiều kia là kẻ có thù tất báo, nếu nhất thời không chiếu ứng kịp, để Lâm Tiểu Trúc xảy ra chuyện thì hối tiếc không kịp. Lâm Tiểu Trúc vô tình cười nói. Điểm tâm của chúng ta có thể được mọi người yêu thích, đó mới là thắng lợi thực sự, chuyện khác không sao cả, Tiểu Trúc. Viên thiên giá đột nhiên hô lên. Gì vậy? Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn hắn, viên thiên Giá muốn nói lại thôi chuyển sang chuyện khác, mấy ngày nay ra vào phải cẩn thận, nhất định phải để viên ngũ nương đi cùng ngươi, ơ, ta đã biết. Lâm Tiểu Trúc rú mắt xuống trong lòng cảm thấy ấm áp, tuy nàng không được tự do nhưng có một chủ tử như viên thiên Giá cũng là may mắn. Mấy món điểm tâm thầm tử dực yêu cầu ngọc soạn trai chuẩn bị lúc này đều mang lên bàn, các nư tử quý tộc cũng thân thiết lâm tiểu trúc hơn, vơ u, v quy quy thưởng thức mấy món điểm tâm mới lạ vơ u, v quy quy, hỏi nàng thời gian khai trương cửa hàng. Nhất thời lâm tiểu trúc trở thành tâm điểm được chú ý, mà nàng trả lời vơ u, v quy quy. Văn nhã lại khôi hài nên đã khiến các nữ tử quý tộc rất nhanh quên đi thân phận hạ nhân của nàng còn cười nói rất vui vẻ. Uyển hoa quận chúa được ca ca cam đoan cũng không tìm lâm tiểu trúc gây phiền toái nữa, làm cho khoảng thời gian còn lại của nàng rất thoải mái. Nói chuyện được một lúc có một nha đầu đi đến trước mặt lâm tiểu trúc thi lễ rồi nói tiểu trúc cô nương. Ta là nha đầu thẩm viên, đầu bếp nhà trúc ta nói ngươi làm điểm tâm ăn rất ngon, muốn gặp mặt ngươi, không biết ngươi có tiện hay không. Lâm tiểu trúc sườn sốt, đầu bếp thẩm viên muốn gặp nàng. Chuyện này nghĩ thế nào đều thấy kỳ quái. Không phải đầu bếp thẩm viên muốn thỉnh giáo nàng cách làm điểm tâm đó chứ. Phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ uyển hoa quận chúa lại bày trò, sai nha đầu kia đến gọi nàng. Sau đó đưa nàng đến chỗ vắng mà đẩy nàng xuống nước hoặc làm trò xấu gì đó theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới chuyện ngọc bài, nàng vẫn muốn tìm cơ hội để nhị thẩm tử dực không lộ chuyện ra ngoài mà chắc hẳn hắn cũng có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng ở đây nhiều người nói không tiện. Có khi nào là thẩm tử dực muốn gặp nàng không? Nếu là hắn bây giờ nàng cự tuyệt thì sẽ khó có cơ hội nói chuyện khác. Nha đầu kia thấy Lâm Tiểu Trúc nhìn mình chầm chầm mà không lên tiếng, đành quay đầu nhìn sang chỗ khác. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy cũng nhìn theo nàng, liền thấy thầm tử dực một mình đứng. Nơi góc đường đang nhìn qua bên này, thấy nàng nhìn qua liền mỉm cười, gật đầu với nàng. Xem ra nha đầu này là do thầm tử dực phái tới, Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhóm, cáo từ mọi người rồi theo nha đầu kia rời đi. Tiểu Trúc cô nương, ngươi đi đâu vậy? Viên ngũ nương không biết từ đâu xuất hiện đuổi theo nàng la lớn. Từ lúc huyền hoa quận chúa muốn đẩy Lâm Tiểu Trúc xuống nước, nàng vẫn luôn để ý tới Lâm Tiểu Trúc, lúc này thấy nàng đi cùng một nha đầu xa lạ, vội đuổi theo. Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn nhìn có chút khó xử. Võ tông của nàng chỉ thuộc loại mèo quào ba chân, có thể đối phó người bình thường nhưng gặp cao thủ thực sự thì thua. Cho nên có viên ngũ nương đi theo cũng an toàn hơn, mặt khác viên ngũ nương cũng là có lòng tốt, lo lắng cho an toàn của nàng, nếu mình từ chối hảo ý của nàng thì sau này có thể nàng sẽ không tận tâm chiếu cố mình nữa, mà như thế cũng sẽ khiến viên thiên giã sinh nghi. Rất nhanh nàng đã có quyết định, đầu bíp thẩm viên muốn gặp ta, ngũ nương đi cùng ta đi, viên ngũ nương liếc nha đầu kia một tiếng, do dự một lát, các ngươi đợi một chút. Ta đi nói với công tử một tiếng chuyện này lại làm lâm tiểu trúc khó xử. An toàn là quan trọng nhất, viên ngũ nương làm vậy cũng là ổn thỏa. Bình thường nàng còn phải khen ngợi nhưng nếu viên thiên giã biết các nàng rời đi có phái án về đi theo không? Nếu có vậy thì nội dung nàng nói chuyện với thẩm tử dực sẽ bị lộ hết.